Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1561, đột nhiên tập kích, một, đáng chết, yêu tộc này dám động thủ thật. Trường Chu Vũ đế vốn cho rằng xích diễm yêu đế dù như thế nào, cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao đầu vũ hội hắn chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, càng chuyển ra cửu nhiễm phó hội trưởng phải biết lúc trước thời điểm cùng yêu tộc tiến hành trao đổi, cửu nhiễm phó hội trưởng chính là một trong mấy đại biểu nhân tộc. Ai biết Sích Diệm yêu đế này căn bản không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp liền động thủ. Nếu như hắn hoàn thủ, vậy thì tương đương với đầu vũ hội cùng yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch tiến hành khai chiến. Sích Diệm yêu đế, người thật dám động thủ, chẳng lẽ không sợ chọc hỗn loạn chi thành ta tức giận sao? Trường Chu Vũ đế vẫn nộ nói, cắt cao duy trì phi thuyền pháp bảo phòng ngự. Ha ha, chọc giận hỗn loạn chi thành ngươi, đầu vũ hội ngươi ngang ngược đến trên đầu yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch ta. Nếu như bổn đế tùy ý ngươi làm rằng làm vậy mặt của yêu tộc ta để vào đâu. thân thể của xích diễm yêu đế cấp tốc bành trướng, hóa thành một con chim khổng lồ to lớn, thân hình của hắn dài đến trăm mét. một chảo mạnh mẽ vồ bắt ở trên bình phong của phi thuyền pháp bảo. ầm um, ầm um, ầm, um, bình phong kia không ngừng dập dờn lên gợn sóng kinh người, phóng ra ánh sáng chói mắt. đáng ghét. trường chu vụ đế vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không thể hoàn thủ, chỉ có thể điều động phi thuyền pháp bảo không ngừng lùi lại, đau lòng hầu như muốn nhỏ máu. tuy uy lực của phi thuyền pháp bảo này kinh người thế nhưng khởi động phòng hộ đại trận mỗi một dây tiêu hào huyền thạch đều là một con số cực kỳ to lớn. mười mấy hô hấp sau, trường trúc vũ đế điều động phi thuyền pháp bảo bị ép rời đi phạm vi cấm địa của xích phong sơn mạch. hừ, này còn tạm được. xích diễm yêu đế dẫn dắt dưới trứng dừng lại tiến công, lạnh lùng nói: nếu như lại để bổn đế nhìn thấy các ngươi xông vào cấm địa của xích phong sơn mạch ta, cho dù truy sát đến hỗn loạn chi thành, yêu tộc ta cũng quyết không bỏ qua. đối diện, phách thương vũ đế tức giận đến cả người run rẩy. Nắm chặt thiết thương, hai tại nổi lên gân xanh, mắt lộ hung mang chuyển âm nói: "Trường Chu, sợ cái gì, trực tiếp giết tới không được sao? Một xích diệm yêu đế mà thôi, thứ gì tiêu đế còn lại của xích phong sơn mạch không ở đây, chúng ta không hẳn không thể trước lúc này tìm ra đánh giết huyết kiêm vũ đế." Trường Chu Vũ Đế thu hồi phi thuyền pháp bảo, hít mắt âm lạnh nói: "Huyết Kiêm Vũ Đế cũng không phải đặc biệt trọng yếu, nếu đối phương trốn ở trong cấm địa yêu tộc, chúng ta có thể trước tiên cùng đám người chắc nhất vào hội hợp, đánh giết hoàng phù tú minh." Lại đi tìm Minh Hòa Vũ Đế, bắt giữ Diệp Huyền, hai người bọn họ mới là người vô lượng sơn cần nhất, không cần thiết cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch không nể mặt mũi. Trường Chu Vũ Đế nói, một bên lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa vào một đạo tin tức. Sau một khắc, lông mày của hắn nhíu lại. Hả, sao chắc nhất phàm không hề có một chút tin tức nào? Cách thường Vũ Đế sững sờ, cũng lấy ra thẻ ngọc truyền tin, cho phá quân Vũ Đế chắc nhất phàm một đạo tin tức, tương tự không có hồi âm, hắn lại không tin tà Ngược lại phát sinh một đạo tin tức cho Trường Phong Vũ Đế. Chỉ chốc lát sau, Trường Phong Vũ Đế cũng không hề có một chút tin tức. Một loại cảm giác không ổn từ trong lòng hai người đột nhiên tăng vọt lên. Đúng lúc này, vù, một đạo gợn sóng vô hình như mũi tên nhọn từ nơi không biết tên nào đó đột nhiên lướt ầm ầm ra, bỗng dưng lướt về phía thân thể của Trường Chu Vũ Đế, gợn sóng kiển nấp ở trên hư không. mắt thường không thể nhận ra, nhưng cũng mang theo một loại sát cơ mãnh liệt, để trong lòng Trường Chu Vũ Đế dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không thể ức chế. Bảng phất như bị tử thần tập trung, không được. Trong lòng Trường Chu vụ Đế kinh hãi, cỗ gọn sóng vô hình này có thể làm hắn sản sinh hoảng sợ mãnh liệt, tuyệt đối là có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không kịp thôi thúc vị thuyền pháp bảo đã thu hồi, chỉ có thể điên cuồng thôi thúc võ hồn. Đồng thời huyền nguyên ở bên ngoài thân hình thành một đạo phòng ngự tuyệt cường, thân hình càng trong nháy mắt chợt lui. Hô, cợn sóng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn. Một luồng khí tức lạnh lẽo cùng nóng rực đáng sợ ở trong linh hồn của hắn nổ tung. Xì xì. Thân hình nhanh chóng rút lui của Trường Chu Vũ Đế đột nhiên dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng bắt tinh võ hồn dập dờn ở xung quanh thân thể hắn, ngăn cản tất cả lực lượng ngoại lai xâm lấn. Xèo. Mà đúng lúc này, một đạo công kích đáng sợ đột nhiên từ một bên khác lướt ầm ra, chính là Hoàng Phù Tú Minh, một quyền tung kích về phía Trường Chu Vũ Đế, huyền nguyên khủng bố hóa thành một nộ long giết gào đánh úp về phía Trường Chu Vũ Đế, ánh mắt Bê Man, "Cút cho ta." Trưởng thương trong tay phách thương Vũ Đế như dao lòng xuất hải, một thương đâm ở trên lòng bàn tay của Hoàng Phủ Tú Minh, oanh ngầm một tiếng, ngăn cản công kích của Hoàng Phủ Tú Minh ở bên ngoài. Vù, chỉ là trong chớp mắt này, đột nhiên một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Người này mịt mờ, cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen, phốc, một đao chém ở trên ngực Trường Chu Vũ Đế, lực lượng bát tinh võ hồn trên người Trường Chu Vũ Đế, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chiến đao tập kích. Bị một đao chén triện nam xẻ 7 cắt tóc tan vỡ. À, trường Chu vụ đế kêu thảm một tiếng, cả người thống khổ co giật, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, bát tình võ hồn trên đỉnh đầu trong nháy mắt tan vỡ, loại võ hồn nứt tắc thống khổ kia, càng tăng lên linh hồn hắn thương tích. Một bên phách thương vụ đế trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới mình chặn lại hoàng phù tú minh công kích, vẫn còn có một người khác ở bên cạnh đánh lén, đồng thời huyền thức của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận biết được. Hắn chuyển thân muốn cứu trợ Trường Chu Vũ Đế, nhưng đột nhiên, một luồng khí tức làm hắn sởn cả tóc gáy bao phủ tới, một ngọn lửa màu đen cùng màu tím đột nhiên từ trong núi rừng dâng trào ra, bao vây Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế. Ngọn lửa này chỉ vừa tiếp xúc da thịt của Phách Thương Vũ Đế, loại cảm giác bỏng kia liền làm hắn giật nảy cả mình. Ngọn lửa màu đen kia, lạnh lẽo thấu xương, sao như lãnh minh hỏa của Minh Hỏa Vũ Đế vậy? Chương 1562, đột nhiên tập kích hai. Minh Hỏa Vũ Đế người lại dám đánh lén chúng ta, phách thương vũ đế vẫn nộ lên tiếng, cúi đầu nhìn tới, nhưng nhìn thấy một người cầm trọng kiếm màu đen đi vào trong ngọn lửa ngập trời, trong mơ hồ, phách thương vũ đế nhìn thấy diệp huyền một kiếm mạnh mẽ đâm vào trong thân thể trường chu vũ đế. thời khắc này, trong lòng phách thương vũ đế đột nhiên mát lạnh, tại sao diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh lại ở chỗ này? mặc dù phách thương vũ đế là người kích động, nhưng cũng không phải ngu ngốc, dựa theo đạo lý, diệp huyền kia hẳn là bị sinh tử điện minh Hỏa vũ đế nhìn trọng trọng mà hoàng phủ tú minh thì hẳn là bị chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế đuổi giết. nhưng hôm nay diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh đều xuất hiện ở nơi này, trái lại chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế không thấy bóng dáng, đồng thời làm sao đưa tin cũng không hề trả lời. điều này nói rõ cái gì? kết hợp với trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen cùng với bóng người tập kích, ý niệm đầu tiên trong óc phách thương vũ đế chính là sinh tử điện minh hỏa vũ đế phản bội bọn họ. cùng diệp huyền còn có hoàng phủ tú minh đồng thời đánh giết chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế. đúng nhất định là như vậy. nghĩ tới đây, phách thường vũ đế không còn để ý trường chu vũ đế, trong tay cấp tốc xuất hiện một viên đan dược màu đen, nuốt vào trong bụng. ở một tiếng, trên người hắn dâng lên một luồng khí lưu, khí tức cả người tăng vọt, vèo một cái liền điên cuồng bỏ chạy về phía hỗn loạn chi thành. thời gian trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. tốc độ nhanh chóng, để hoàng phủ tú minh nguyên bản chuẩn bị đại chiến một trận cũng không thể kịp phản ứng. ô, trong thiên địa, hỏa diễm vô tận cấp tốc trừ khử. Trong ngọn lửa, thân hình Diệp Huyền hiện ra, ở đối diện hắn, cả người trường chu vũ đế cháy đen, đã triệt để không có khí tức. Cảnh tượng này để yêu tộc cách đó không xa còn không tản đi tất cả đều ngơ ngác. Đại nhân, là Huyền Diệp Điện Hạ, Sa mị ở trước người xích diễm yêu đế ngơ ngác nói. Đáng sợ, khí tức bản thân Diệp Huyền vẫn chưa thể làm nàng quá mức giật mình, nhưng thôn phệ võ hồn thả ra lực lượng kia, lại làm nàng là Huyền thú yêu Hoàng đỉnh Phong trong lòng run sợ đặc biệt diệt huyền hóa thành hồn niệm phân thân một đau chém nát bát tinh võ hồn của trường chu vũ đế, càng làm nàng ngơ ngác không ngớt, mà một bên xích diễm yêu đế cũng âm thầm hoảng sợ. Trong bóng tối triệt để hấp thu bát tinh võ hồn của trường chu vũ đế hầu như không còn, diệt huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình càng mạnh mẽ hơn một chút. Đến hiện tại thôn phệ võ hồn đã thôn phệ tiếp cận 10 đạo bát tinh võ hồn, thôn phệ võ hồn đã mơ hồ có loại cảm giác đột phá, diệt huyền tin tưởng không bao lâu nữa, thôn phệ võ hồn của mình sẽ đột phá đến bát tinh đến lúc đó lực cắn nốt của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Thu hồi không gian giới chỉ của trường chu vũ đế diệp huyền kinh hỉ nhìn thấy trong đó có một tiểu chu ở trạng thái phong ấn. hắn khẽ mỉm cười. Phương án đánh lén của ta quả nhiên hữu hiệu. Trường chu vũ đế kia ở dưới bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả phi thuyền pháp bảo cũng không kịp phòng thích, liền vẫn lạc ở trong tay ta. Nếu hắn ở dưới phi thuyền pháp bảo, ta muốn giết hắn là có chút khó khăn. Kỳ thực sớm lúc trước thời điểm xích diễm yêu đế cùng trường chu vũ đế giao thủ. Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh đã mai phục ở bốn phía, nhưng hắn không có ra tay, mà vẫn đợi hai người trường Chu Vũ Đế rời vùng cấm của sích phong sơn mạch, thả xuống cảnh giác mới đột nhiên ra tay. Thậm chí vì có thể ngay lập tức đánh giết trường Chu Vũ Đế, Diệp Huyền không che giấu sát chiêu của mình, bất kể là thôn phệ võ hồn, hai đại địa hỏa, hay băng hỏa hai tầng, đều là ngay đầu tiên liền triển khai. Lúc này mới làm cho trường Chu Vũ Đế ngay cả phản ứng cũng không thể phản ứng lại, liền bị Diệp Huyền chém giết. Diệp thiếu. Đáng tiếc để phách thương Vũ Đế kia chạy trốn. Hoàng phù Tú Minh tiến lên nói, chỉ còn lại một mình hắn, không đáng sợ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hắn khóa chặt mục tiêu ở Trường Chu Vũ Đế chính là vì phi thuyền pháp bảo trên người Trường Chu Vũ Đế. Bây giờ pháp bảo tới tay, phản viện chạy mất một phách thương Vũ Đế, Diệp Huyền cũng không để ở trong lòng. Xích Diễm Ưu Đế vừa nãy đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Chợt Diệp Huyền trực tiếp đi tới trước người Xích Diễm Ưu Đế, mỉm cười nói, "Ha ha, đời nào có thể ra sức" đó là phung hạnh của bản yêu đế, xích diệm yêu đế cười ha ha, nhưng liếc nhìn hoàng phủ tú minh, diệp huyền cười nói, xích diệm yêu đế cứ yên tâm, người này là nô bộc của bản điện hạ, không cần quá lưu ý. mà đúng lúc này, huyết kiếm vũ đế cũng từ trong cấm địa của xích phong sơn mạch bay ra, đi tới trước người diệp huyền cung kính nói, diệp thiếu, còn không cảm tạ xích diệm yêu đế đại nhân. diệp huyền liếc mắt nhìn huyết kiếm vũ đế nói, huyết kiếm vũ đế liền đối với xích Diễm yêu đế cung kính nói. Đa tạ xích diễm yêu đế đại nhân ra tay giúp đỡ, xích diễm yêu đế cùng xà mị ở một bên xem mà thầm giật mình, bọn hắn đều biết thân phận huyền thú điện hạ của diệp huyền, đồng thời cũng biết diệp huyền ẩn giấu ở trong nhân tộc là vì vô thượng đại nghiệp của yêu tộc, thế nhưng bọn hắn không ngờ tới, diệp huyền dĩ nhiên ở trước mặt nhân loại vũ đế, cũng dám bại lộ thân phận của mình, đặc biệt vừa nãy diệp huyền đánh giết trường Chu vũ đế, ngay cả huyền thú hồn niệm cũng phát huy ra, lẽ nào hai vũ đế kia không thấy sao? Nhưng xích diễm yêu đế cùng xà mị từ trong mắt huyết kiếm vũ đế và Hoàng Phù Tú Minh nhìn thấy, cũng chỉ có vẻ cung kính, mà không còn cái khác. Điều này làm cho xích diễm yêu đế đối với thủ đoạn của Diệp Huyền không khỏi sợ hãi than, không hổ là chủ nhân của Kim Lân Điện Hạ, loại thủ đoạn này hắn lại yêu tộc yêu đế cũng chưa từng thấy. Diệp Huyền bí mật quan sát vẻ mặt của xích diễm yêu đế, trong lòng khẽ mỉm cười. Từ khi có thôn phệ võ hồn, hắn ở trong yêu tộc lăn lộn như cá gặp nước, có Kim Lân liên hệ. Hắn tin tưởng Sích Diễm yêu đế đại biểu yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch tất nhiên sẽ dốc toàn lực đứng bên mình. Cái này cũng là nguyên nhân hắn dám công nhiên cùng đấu Vũ hội, một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành hò hét, bất luận xảy ra tình huống gì, yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cường của hắn. Chương 1563, Tử Đao Vũ Đế, Huyền Diệp Điện Hạ, không nghĩ chuyến này điện hạ tới Hỗn Loạn Chi Thành, dĩ nhiên gây ra phong ba to lớn như thế, thật là làm cho bổn đế chấn động, có điều hiện tại e là không phải thời khắc thả lỏng. Bổn đế vừa nãy nghe trường Chu Vũ đế kia nói đấu vũ hội cửu nhiễm phó hội trưởng cũng đã điều động, nếu như là thật, như vậy điện hạ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Xích diễm yêu đế ở một bên đột nhiên nói cửu nhiễm phó hội trưởng, ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại. Từ trong miệng nhĩ ra hắn đối với đấu vũ hội đã có khá nhiều hiểu rõ, đấu vũ hội tổng cộng có tứ đại phó hội trưởng, trong đó ngoại trừ đám người trường Chu Vũ đế ra, chân chính đáng sợ vẫn là một người tên cửu nhiễm phó hội trưởng, người này là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng đồng thời một thân tù vi cao tới cửu giai nhị trọng ở hỗn loạn chi thành thanh danh hiển hách đầu vũ hội hội trưởng cực kỳ thần bí quanh năm không thấy bóng người thần long thấy đầu không thấy đuôi hầu như không có ai biết bộ mặt thật của hắn bởi vậy cửu nhiễm làm đệ nhất phó hội trưởng dĩ nhiên là không chế toàn bộ thế lực đấu vũ hội cũng là cường giả số một của đấu vũ hội hiện nay cửu nhiễm phó hội trưởng phát động rồi ánh mắt của hoàng Phú tú minh cũng đột nhiên ngưng lại hắn ở đấu vũ hội đảm nhiệm luyện hồn đường trưởng lão hơn một năm. Đối với quyền lực thiết trí của Đấu Vũ Hội cũng cực kỳ hiểu rõ, tự nhiên nghe nói qua cửu nhiệm đáng sợ, nếu như người này điều động, như vậy ba người bọn hắn chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Ti Vũ Đế nhị trọng cùng nhất trọng chỉ kém một bước, nhưng về mặt thực lực lại có chênh lệch đáng sợ. Ở trong huyền vực trí cao, Vũ Đế nhất trọng, nhiều nhất chỉ có thể trở thành cường giả đỉnh phong trong huyền vực tam trọng, nhưng Vũ Đế nhị trọng lại có thể ở huyền vực lục trọng thành lập thế lực. Nhân vật như vậy muốn kích giết bọn họ, quả thực là quá ung dung, ở trước mặt cường giả như vậy, coi như vũ đế nhất trọng đỉnh phong như huyết kiếm vũ đế cũng chỉ có thể chặt vật mà chạy không sức chống cự trong khoảng thời gian ngắn huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh đều nhìn về phía diệp huyền mặt lộ vẻ căng thẳng xích diệm yêu đế cửu nhiễm vũ đế này người biết không diệp huyền trầm tư những đột nhiên nhìn về phía xích diệm yêu đế xích diệm yêu đế gật gù Bồn đế xác thực gặp cửu nhiễm kia ở một trăm năm trước chính là người này đại biểu đấu vũ hội cùng hỗn loạn chi thành sinh tử điện và vũ tu thánh điện đi tới xích phong sơn mạch cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta ký hiệp nghị, Xích Phong Sơn Mạch ta cùng nhân tộc ở hỗn loạn chi thành lúc đó còn bạo phát qua một hồi xung đột, tử thương nặng nề, lúc đó người này cũng đã là vũ đế nhị trọng, một thân tu vi đáng sợ đến cực điểm, là quân chủ lực của nhân tộc, đánh giết Xích Phong Sơn Mạch ta rất nhiều yêu hoàng, thậm chí có cường giả yêu đế vẫn lạc ở trên tay hắn. Nói đến đây, trong ánh mắt Xích Diễm yêu đế tràn ngập sát ý cùng kiêng kỵ, cắn răng nói, có điều cho đến ngày nay, Bổn đế phòng trường ngoại trừ đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh của Sích phong sơn mạch ta ra, mấy đại yêu đế còn lại e là vẫn không phải đối thủ của người nọ. Tà đao của hắn cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa thủ đoạn đào mạng đáng sợ. Được vụ đế nhân loại các ngươi ca tụng là tử đao vũ đế. Nghe được danh tự này, vẻ mặt của Diệp Huyền cả kinh nói, cái gì? Người nói vũ đế này tên gọi là gì? Vẻ mặt của hắn mang theo khiếp sợ. Tử đao vũ đế. Xích Diễm yêu đế ngờ vực liếc nhìn Diệp Huyền. Điện hạ ngươi nghe nói qua người này, Dĩ nhiên là hắn trong con người của Diệp Huyền toát ra một tia kinh ngạc trước hắn nghe được tên Cửu Nhiễm luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra được danh tự này mình lúc nào nghe qua bây giờ từ trong miệng xích diễm yêu đế biết được Cửu Nhiễm vụ Đề bi danh là từ Đao Vũ Đế hắn rốt cục nhớ ra người này đến tột cùng là ai Từ Đao Vũ Đế hơn trăm năm trước đã từng là Thánh Thành chấp pháp điện phó điện chủ thế nhưng người này thủ đoạn tàn nhẫn làm việc quái đản chỉ cần ra tay liền xưa nay không để lại người sống bởi vậy ở trong quá trình chấp pháp gợi ra rất nhiều tranh luận rốt cục ở trong một lần chấp pháp, Tử Đao Vũ Đế dước lấy chúng nộ. Lần đó, mục đích của Thánh Thành chấp pháp điện vốn là vì trừng phạt một trưởng lão tông môn ở huyền vực Lục Trọng. Kết quả ở trong quá trình Tử Đao Vũ Đế mang đội đi bắt đối phương, tông môn kia theo lý phản kháng, nỗ lực để Tử Đao Vũ Đế lấy ra chứng cứ, mà Tử Đao Vũ Đế đương nhiên sẽ không quan tâm tông môn của đối phương yêu cầu, mạnh mẽ ra tay. Thái độ hung hăng của Tử Đao Vũ Đế, tự nhiên để tông chủ đối phương không phục, ra tay bảo vệ Kết quả tổn thương một thành viên chấp pháp của chấp pháp điện. Lần này trực tiếp chọc giận Tử Đao Vũ Đế. Trong cơn giận dữ Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên đại khai sát giới, lấy cãi lời thánh thành làm lý do, đồ diệt toàn bộ tông môn kia, không người may mắn còn sống sót. Một tông môn, bởi vì vậy mà diệt. Lần này nhất thời trêu đến toàn bộ huyền vực kích động, mấy đại tông môn hàng đầu ở huyền vực lục trọng dồn dập đi tới thánh thành, yêu cầu thánh thành nghiêm trị hung thủ. Thánh thành dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh bắt Tử Đao Vũ Đế yêu cầu tử đao vũ đế ở trước mặt hết thảy thế lực của thánh thành đưa ra một câu trả lời trên thực tế tất cả mọi người đều biết động tác này của thánh thành là bất đắc dĩ vẻn vẹn là ngại thanh danh của mình không thể không như vậy mục đích của thánh thành kỳ thực chỉ là muốn để tử đao vũ đế ở trước mặt mọi người đưa ra lý do tỷ như tông môn đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không nghe theo thánh thành hiệu lệnh không ngờ tử đao vũ đế tính khí hung hăng thời điểm biết thánh thành muốn hắn đi xin lỗi dĩ nhiên ra tay đánh nhau trực tiếp giết ra thánh thành sau khi thánh thành biết được. Nhất thời tức giận, phái rất nhiều cường giả đi đuổi bắt, nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Lúc đó Diệp Huyền cũng ở thánh thành, tự nhiên nghe nói qua việc này, thậm chí thánh thành còn phái người bàn bạc với hắn, muốn hắn hỗ trợ ra tay, bắt Tử Đao Vũ Đế. Lúc đó mình còn cẩn thận nghiên cứu qua phương pháp khắc chế đối phương, chỉ là không chờ phương pháp này dùng tới, liền nghe tin Tử Đao Vũ Đế đã chạy ra huyền vực, kế hoạch liền bị mắc cạn. Chương 1564, Từ thiếu chủ, 1. Sau khi Tử Đao Vũ Đế rời huyền vực, liên không có tin tức, diệp huyền cũng không để ở trong lòng, không nghĩ đến người này dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở hỗn loạn tri thành, đồng thời đảm nhiệm đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến lại không mất công phu. diệp huyền làm sao cũng không nghĩ tới, đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng dĩ nhiên sẽ là tử đao vũ đế, hắn trầm tư chốc lát, trong lòng rốt cục có tính toán. ở dưới hoàng phủ tú minh, quyết kiếm vũ đế cùng rất nhiều yêu tộc nhìn chăm chú, diệp huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, nhìn xích diệm yêu đế quỷ dị nói. Xích diễm yêu đế, không biết yêu tộc ở xích phong sơn mạch người, có muốn đánh giết người này hay không? Muốn, tự nhiên muốn. Ánh mắt của xích diễm yêu đế mang theo đỏ đậm, không chút do dự mở miệng, đồng thời lạnh lùng nói. Năm đó đại chiến, yêu tộc yêu hoàng ta chết ở trên tay người này không dưới mấy chục. Coi như là cường giả yêu đế cũng vẫn lạc hai vị, chỉ cần có cơ hội, yêu tộc ở Sích phong sơn mạch ta tự nhiên muốn giết hắn. Có điều người này tu vi quá mức nghịch thiên, thủ đoạn đào mạng cũng cực kỳ đáng sợ coi như là đại thủ lĩnh của Sích Phong Sơn mạch ta cũng chỉ có thể kích thương, nếu muốn giết hắn là tuyệt đối không thể. Võ giả tu vi càng cao, độ khả thi bị đánh giết liền càng thấp, trừ khi có ưu thế áp đảo. Bằng không một phương muốn chạy trốn, một phe khác căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mắt lộ ra hàn mang nói: "Chỉ cần yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch các ngươi muốn là được, hiện tại liền dẫn ta đi gặp đại thủ lĩnh của yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch đi." Vốn ở trong kế hoạch của Diệp Huyền, sau khi đánh giết đám người chắc nhất phàm chính là ngay lập tức rời hỗn loạn chi thành. Dù sao tuy Hàn có thể đánh giết đám người chắc nhất phàm, nhưng trong lòng rất rõ ràng hỗn loạn chi thành đáng sợ, Đấu Vũ hội có thể ở trong đó trở thành ba thế lực lớn, tự nhiên không phải mình bây giờ có thể diệt. Nhưng khi biết Đấu Vũ hội đệ nhất phó hội trưởng dĩ nhiên là Tử Đao Vũ Đế Cửu Nhiễm, chú ý của Diệp Huyền ngay lập tức thay đổi. Đối với Tử Đao Vũ Đế hắn không thể quen thuộc hơn được, năm đó hắn từ thánh thành được hết thảy tình báo của Tử Đao Vũ Đế, thậm chí còn lập ra kế hoạch đối phó người này bởi vậy đối với tử đao vũ đế mạnh mẽ và nhược điểm đều rõ ràng có thể nói biết gốc biết dễ. nhưng coi như diệp huyền đối với hắn lại hiểu rõ hắn hôm nay cũng chỉ là vũ hoàng tam trọng đánh giết đám người trường chu vũ đế còn được muốn dựa vào bản thân đánh giết một tên vũ đế nhị trọng diệp huyền rất rõ ràng cái kia vốn là không có một chút hy vọng vì lại đó hắn nhất định phải lợi dụng yêu đế trong xích phong sơn mạch mới có thể đánh giết tử đao vũ đế một đường cấp tốc bay lượn trong đầu diệp huyền cũng dâng lên các loại kế hoạch không lâu lắm. Diệp Huyền ở dưới xích diễm yêu đế dẫn dắt, liền đến nơi sâu xa nhất của xích phong sơn mạch. Từng ngọn núi toàn thân đỏ đậm xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, mà ở trung tâm sơn mạch có mấy ngọn núi cực kỳ nguy nga cao vót. ở trên đỉnh núi, dĩ nhiên có tảng lớn cung điện bao la. Đây là nhìn cung điện trước mắt kéo dài rộng rãi, hoàng Phù tú minh cùng huyết kiềm vụ đế đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy những cung điện này gạch xanh lục ngói, vàng son lộng lẫy, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra kim quang rạng rỡ, kỳ thế bàng bạc chỗ ở của yêu tộc, sĩ nhiên rộng rãi đại khí như vậy, Viết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh đều là cường giả trong nhân loại, nhưng bọn họ chỉ biết ở trên đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc hầu như là tử địch, vì lẽ đó bọn họ xưa nay không biết chỗ ở của thủ lĩnh yêu tộc, sĩ nhiên sẽ hùng vĩ như vậy, so với một ít thành trì của nhân loại còn đại khí hơn. Ngoại vi cung điện kia, càng có từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung bốc lên, phảng phất như tôn toàn bộ cung điện lên thành vân hải tiên cung. Huyền Diệp điện hạ, kính xin ở đây chờ, ta đi thông báo đại thủ lĩnh một chút. Xà Mị, người ở đây chăm sóc Huyền Diệp Điện Hạ. Xích Diễm yêu đế quay về Xà Mị dặn dò một tiếng, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đi vào ngọn núi phía trước. Xà Mị ở một bên quyến rũ cười nói, Huyền Diệp Điện Hạ, nơi đây là cấm địa của yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch, không có mệnh lệnh của đại thủ lĩnh, ngoại trừ mấy đại yêu đế đại nhân, còn lại bất luận người nào cũng không được tùy ý tiến vào. Để Huyền Diệp Điện Hạ ở chỗ này chờ, thực sự là xin lỗi. Xà Mị ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ giải thích, thanh âm cực kỳ quyến rũ càng có chứa một loại cảm giác nhu nhu, tràn ngập lực lượng mê hoặc, đôi con người yêu dị của nàng chớp chớp, dưới khuôn mặt mê hoặc mang theo một loại đáng thương vô tội, kết hợp với ngực cao vót của nàng, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể nắm giữ, nhưng Diệp Huyền không nhìn xá mỹ mê hoặc, cười nói, "Không sao, quy củ của yêu tộc chúng ta, bản điện hạ rất rõ ràng." Hắn hít mắt nhìn cung điện phía trước, lộ ra một tia tinh mang nói, "Đại thủ lĩnh của Sích Phong Sơn mạch chúng ta, tự hồ lai lịch không nhỏ à, xà Mị ngẩn người, Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền ở dưới sự cam dỗ của mình dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, không hổ là điện hạ, tuổi ngựa non tháo đá, định lực dĩ nhiên mạnh như thế. Có điều Diệp Huyền không phản ứng chút nào, lại làm cho nàng cảm thấy rất thất bại. Xa Mị nàng được xưng xích Phong Sơn mạch đệ nhất mỹ yêu, không tin điện hạ một chút cảm giác cũng không có. Tâm ý mê hoặc trên người Xa Mị càng sâu, chớp chớp con mắt, môi đỏ khẽ mở, ẩn tình đưa tình ôn nhu nói: "Huyền Diệp điện hạ, lai lịch của đại thủ lĩnh, chúng ta không dám vọng nghị." Nói vậy đại thủ lĩnh biết điện hạ tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Một bên huyết kiếm vũ đế bí mật truyền âm cho hoàng phủ Tú Minh, cười hắc hắc nói: "Hoàng phủ, ngươi xem, huyền thú yêu hoàng này muốn diệp thiếu, chà chà, cái phốc người kia, mặc dù là huyền thú, nhưng thật không tệ a." Huyết Kiếm Vũ đế hèn mọn nói, để hoàng phủ Tú Minh trực tiếp không nói gì, hắn xoay người nhìn cung điện phía trước, chỉ thấy ngọn núi này, lẫn nhau chẳng chít, sĩ nhiên hình thành một trận mạch hoa văn cực kỳ thần bí, như một trận pháp trước 1565, tư thiếu chủ hai. Hơn nữa những sơn mạch này hình thành trận pháp, vô cùng đặc biệt. Tuy hoàng phủ Tú Minh ở Hạch Tâm vẫn có thể cảm nhận được thiên địa huyền khí trong trung tâm cấm địa này so với ngoại giới thì cường hãn hơn mấy lần. Đồng thời có một loại cảm giác có thể cột rửa tâm linh. Ồ, càng làm cho hoàng phủ Tú Minh kinh ngạc chính là, ở trong khe núi trước mặt bọn họ không xa, dĩ nhiên mọc ra một đóa hoa màu đen, hoa màu đen này rất không đáng chú ý bị khe núi che kín, không cẩn thận chỉ có thể thấy một tảng đá. Lũng Lam Ma Hoa Cửu Giai, Hoàng Phủ Tú Minh khiếp sợ nói, "Lũng Lam Ma Hoa, linh dược cửu giai, là một loại cực kỳ đáng sợ trong rất nhiều linh dược cửu giai, trong đó ẩn chứa một loại độc tố nào đó có thể ăn mòn thân thể phẫu giả, bởi vậy có thể luyện chế ra độc dược ngay cả cường giả phụ đế cũng sợ hãi, coi như là trực tiếp dùng, cũng có thể là một tên vũ đế nhất trọng mất đi thần trí, thậm chí vẫn lạc." Loại hoa này tương truyền vô cùng ít ỏi. Toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, Hoàng phủ Tú Minh không nghĩ tới ở đây tùy tiện liền có một đóa Hắn không nhịn được tiến lên trước một bước, muốn đi hái. Âm âm, đột nhiên, một tia sét đột nhiên từ nơi hư vô xuất hiện, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Hoàng Phù Tú Minh, ánh chớp khủng bố đánh vào trên người Hoàng phủ Tú Minh, thân thể hắn nhất thời loáng một cái, sắc mặt có chút trắng bệch, không chờ hắn phản ứng lại, xì xì xì, trong hư không phía trước, càng nhiều ánh chớp hình thành, hóa thành quang võng so với lôi điện trước kia còn đáng sợ hơn mấy lần. Hoàng phụ tú minh hoàn toàn biến sắc. Vừa nãy đi lực một tia xét kia cũng đã làm hắn vô cùng khó ứng phó. Ai biết dĩ nhiên xuất hiện nhiều tia chớp như vậy, nếu như bị những lôi quang này bắn trúng, lấy tu vi của hắn cũng sẽ bị thương. Cẩn thận, trong cấm địa này chỉ có yêu tộc ở xích phong sơn mạch mới có thể đi vào, những người khác một khi tiến vào sẽ gặp phải trận pháp công kích. Sa bị thấy thế liền giật nảy cả mình, Hoa Dung thất sắc nói, nàng vừa nãy chỉ lo hấp dẫn Diệp Huyền. Còn trước kịp nói chuyện này, ai biết dưới chướng huyền diệt điện hạ dĩ nhiên xúc động trận pháp của đại thủ lĩnh bày xuống. Này nên làm gì? Trong lòng nàng nhất thời vô cùng nóng nảy, đại thủ lĩnh bày xuống trận pháp tuy sẽ không công kích nàng, nhưng nàng căn bản không lý giải được những trận pháp kia. Mà cách đó không xa, sắc mặt của Hoàng Phù Tú Minh nghiêm túc, như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nạn ra một đạo trận phù, chuẩn bị dẫn ánh chấp công kích tới nơi khác. Thì là trong lòng hắn cũng thấp thỏm không ngớt, trận pháp trước mặt này đáng sợ. Hắn là trận pháp đại sư bắt giai vừa nãy lại không để ý, mãi đến tận xúc động mới gợi ra công kích, hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể đỡ lấy tia chớp này công kích. "C." Ánh chớp khủng bố như một lôi mâu, nhanh như tia chớp đâm tới. "Ngươi lui về phía sau đi." Ngay thời điểm Hoàng phủ Tú Minh cắn răng chuẩn bị tiến lên, một thanh âm quen thuộc kéo vào lỗ tai hắn vang lên, nghe được thanh âm này, tâm của Hoàng phủ Tú Minh liền buông lòng, lập tức lui trở về. Mà cùng lúc đó, một bóng người đã trong nháy mắt đứng trước mặt hắn, chính là Diệp Huyền hai tay hắn cấp tốc tan sen ngăn cản ánh chớp phía trước công kích đùng đùng ánh chớp công kích như rắn trườn, ở trên ngón tay của Diệp Huyền uốn lượn chốc lát tựa hồ tìm không được mục tiêu sau đó xì xì một hồi đi vào bùn đất dưới chân Diệp Huyền trong nhảy mắt biến mất không còn tam hơi ngươi không sao chứ Diệp Huyền nhìn trận pháp đam chiêu sau đó hỏi Hoàng phủ tú Minh ta không có chuyện gì Hoàng phủ tú Minh lòng vẫn còn sợ hãi gật gù Diệp Huyền gật đầu lúc này ánh mắt mới rơi vào đóa hoa mà Hoàng phủ tú Minh muôn hái lầm bầm nói, không nghĩ tới Sích Phong Sơn mạch ngươi thậm chí ngay cả lũng Lam Ma Hoa cũng có. Gia Mị thấy không có chuyện gì, lúc này trái tim mới để xuống, đồng thời thầm giật mình. Huyền Diệp Điện Hạ thậm chí ngay cả trận pháp mà Đại Thủ lĩnh bố trí cũng có thể loại bỏ. nàng ở Sích Phong Sơn mạch lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Huyền Diệp Điện Hạ, nếu như ngươi yêu thích lũng Lam Ma Hoa này, thuộc hạ có thể đi hái cho ngươi. Gia Mị vì bù đắp tổn thất, chủ động mở miệng nói, đồng thời nhảy tới trước một bước, muốn đi hái lũng Lam Ma Hoa. Hừ. Xà Mị, ngươi thật to gan, dám mang người ngoài tiến vào hạch tâm cấm địa của sích phong sơn mạch ta, hơn nữa còn là mấy nhân tộc. Ngay thời điểm xà Mị sắp hài lũng lam ma hoa, một tiếng quát trói tay vang lên. Theo thanh âm này truyền đến, một nam tử vóc người cao to rơi vào bên người xà Mị, ráng rấp của hắn giống nhân loại như đúc, thế nhưng trên người tỏa ra một luồng yêu khí độc nhất của yêu tộc, hiển nhiên là một yêu tộc biến thành. Tuy hình thể người này khá khôi ngô, thế nhưng dung mạo cực xấu, mà sau lưng nó còn theo vài tên cường giả yêu tộc tỏa ra yêu khí đáng sợ. Từ thiếu chủ, nam tử cao lớn vừa rơi xuống, xà mị lập tức kinh ngạc một hồi, có điều rất nhanh lại khôi phục chấn định, nói: Từ thiếu chủ vị này chính là Huyền Diệp Tiện Hạ, là bằng hữu của Sích Diễm đại nhân. Tìm đại thủ lĩnh có việc trao đổi, Sích Diễm đại nhân đã đi thông báo đại thủ lĩnh. Nam tử cao lớn kia xem thường nhìn xà mị, cười lạnh nói: Xà mị, đừng tưởng rằng ngươi chuyển ra Sích Diễm ưu đế, bổn thiếu chủ liền không dám động ngươi. Mặc kệ ba người này là ai. Tìm đại thủ lĩnh có chuyện gì, chỉ là bọn họ thân phận nhân loại, liền tuyệt đối không thể bước vào cấm địa của Sích Phong Sơn Mạch ta nửa bước. Nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ bước vào cấm địa Sích Phong Sơn Mạch, càng đi tới hạch tâm, ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không, không chỉ ngươi, ngay cả Sích Diễm Yêu Đế cũng phạm vào tội lớn. Nói tới chỗ này, nam tử cao lớn nhìn mấy đại yêu hoàng ở phía sau nói, đi bắt ba người kia cho ta. Sa mịn biến sắc liền đứng ở trước mặt ba người Diệp Huyền, tức giận nói, từ thiếu chủ Huyền Diệt Điện Hạ chính là khách nhân tôn quý nhất của Sích Diễm Đại Nhân, người dám. Nhìn thấy xà mị dĩ nhiên giữ gìn Diệt Huyền, trong ánh mắt nam tử cao lớn này âm lạnh càng sâu, lạnh giọng nói. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không động thủ cho ta. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, Chương 1566, đọc thiềm yêu đế, 1. Vâng, vài tên yêu tộc yêu hoàng nghe được mệnh lệnh, nhất thời cười một tiếng, vèo vèo vèo, bà yêu cấp tóc bay lượn ra. Bàn tay khổng lồ vô bắt về phía Diệp Huyền, ba bọn hắn là yêu hoàng đỉnh phong, dĩ nhiên xem Diệp Huyền là võ giả nhân loại cấp thấp. Diệp Huyền tuổi tác xem ra vô cùng trẻ, người trẻ tuổi như vậy coi như là thiên phú nghịch thiên, e rằng cũng chỉ là một vũ hoàng nhất trọng mà thôi. Chỉ là một vũ hoàng nhất trọng, đối với những yêu hoàng đỉnh phong bọn hắn mà nói căn bản không đáng chú ý, huống chi nơi này là đại bản doanh của yêu tộc. Đừng nói một nhân loại vũ hoàng, coi như là vũ đế nhân loại thì như thế nào. Diệp Thiếu Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh nhất thời phát lạnh, đồng thời nhảy tới trước một bước nói, Diệp Huyền khoát tay áo, ánh mắt dần dần âm hàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối phương dĩ nhiên trực tiếp đưa tay chảo tới hắn, đây căn bản là không để hắn ở trong mắt a đối phương chỉ là mấy yêu hoàng đỉnh phong mà thôi, coi như ra tay toàn lực, mình kích giết bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay, mà ba tên này dĩ nhiên bất cẩn như vậy, thực sự là tự tìm đường chết. Thân hình ngạo đứng ở đó, ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi hai mắt Diệp Huyền lập tức động lại, thần linh đồng thị, Huyễn Cấm Chi nhãn, tam đại yêu hoàng đỉnh phong kia đối với Diệp Huyền xem thường, vì lẽ đó trong khi xuất thủ sơ hở trăm chỗ, nếu như Diệp Huyền bình thường ra tay cũng có thể đánh bại đối phương, nhưng mà ở xích phong sơn mạch, Diệp Huyền ngay cả ra tay cũng chẳng muốn ra tay, trực tiếp sử dụng tới Huyễn Cấm Chi nhãn, hắn làm như thế là không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của mình, dù sao hắn không phải yêu tộc chân chính à? Ông ông ông, ba đạo hồn lực vô hình như ba lưỡi rào sắc. Trong nháy mắt đi vào trong đầu Tam đại yêu hoàng, coi như không có hỗn hợp từ thương viêm cùng tuyệt âm chi thủy. Hồn lực của Diệp Huyền cũng đã đạt đến bắt giai tam trọng đỉnh phong, dưới một cái ánh mắt, ngay lập tức để Tam đại yêu hoàng rơi vào hôn mê. Mà vào lúc này, chân của Diệp Huyền đã nhanh như tia chớp nhấc lên, mạnh mẽ đạp ra ngoài. Tam đại yêu hoàng ở trong nháy mắt đầu óc mê muội, cũng đã cảm giác được không ổn, điên cuồng thôi thúc yêu nguyên, nỗ lực từ trong loại cảm giác mê man này tránh ra, nhưng mà mặc cho bọn hắn thôi thúc yêu nguyên làm sao? Lại thủy trung không thể từ trong loại cảm giác mê man kia đi ra, đợi bọn hắn lót cục tránh thoát hồn lực của Diệp Huyền khống chế, chỉ kịp nhìn thấy một cước ảnh đi tới trước mặt mình. Và lúc này bọn hắn muốn chống lại đã không kịp, chỉ có thể chớm mắt nhìn bàn chân mạnh mẽ đá vào trên mặt mình. ầm ầm ầm, thanh âm như búa lớn đập trúng ván gỗ vang lên, nương theo tiếng sóng mũi vỡ vụn. Trên mặt ba tên yêu hoàng đồng thời phun ra một chùm máu tươi, bay ngược hơn trăm mét mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, bộ mặt của bọn hắn đã sụp một mai Trong hai lỗ mũi còn hồng học ra máu tươi, dáng dấp cực kỳ chật vật. Ba yêu từng người cấp tóc lấy ra một cây linh dược nhét vào trong miệng. Lúc này vẻ mặt mới kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Thực sự là rùa đen ăn lúa mạch, chả đạp a. Diệp Huyền không có tiếp tục tiến lên, mà nhìn ba yêu lấy ra linh dược, vẻ mặt tiếc hận. Ba cây linh dược kia, toàn thân trắng như tuyết, hành khối no đủ, bộ dễ êm dịu, hiển nhiên là tuyết tinh căn tốt nhất. Tuyết tinh căn chính là linh dược bát giai hàng đầu. Một khi luyện chế thành đan dược Đối với Cửu Thiên Vũ Đế cũng có tác dụng chữa trị không nhỏ, mà tam đại yêu hoàng này trực tiếp ăn sống như thế, thực sự là quá mức trà đạp, căn bản ngay cả một phần 10 công hiệu của Tuyết Tinh Can cũng không có lợi dụng được, thực sự là phung phí của trời. Ngươi, ngươi dám thương tổn yêu tộc ở xích Phong Sơn mạch ta, thực sự là cán to bằng trời, cản giữa quá cản rỡ, tiểu tử, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Từ thiếu chủ kia vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm Diệt Huyền, nhưng rất nhanh liền từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, trên gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào Diệp Huyền tức giận mắng. muốn chết. sắc mặt Diệp Huyền lạnh lẽo, quát tay, ầm ầm. một đạo huyền nguyên đáng sợ cấp tốc đánh tới tứ thiếu chủ kia, đồng thời một luồng lực lượng không gian đáng sợ lan tràn ra, giả buộc tứ thiếu chủ kia lại. một bên giả mị căn bản không xen tay vào được, chỉ lo lắng kinh hô. Huyền Diệp điện hạ, hạ thủ lưu tình. giả mị trước nhìn thấy Tam Đại yêu hoàng kia ở trên tay Diệp Huyền ăn quả đắng, trong lòng còn âm thầm vui sướng. dù sao tứ thiếu chủ này dính vào phụ thân hắn là xích phong sơn mạch đệ tử yêu đế đối với Xích Phong Sơn mạch luôn hung hăng quen rồi, đối với nàng cũng vô cùng mơ ước. Nếu như không phải Xích Diễm yêu đế trai chở, e là nàng đã trở thành đồ chơi của tứ thiếu chủ kia. Nhưng khi Sảm mị nhìn thấy Diệp Huyền sau khi đẩy lùi Tam Đại yêu hoàng, dĩ nhiên động thủ với tứ thiếu chủ, Sảm mị nhất thời cuống lên. Xích Phong Sơn mạch đệ tử yêu đế độc thiềm yêu đế chỉ có một đứa con trai, chính là tứ thiếu chủ này. Hơn nữa độc thiềm yêu đế luôn cùng Xích Diễm yêu đế đại nhân không hợp. Một khi Diệp Huyền giết tứ thiếu chủ, vậy thì là cục diện không chết không thôi đến thời điểm đó, ngay cả xích diệm yêu đế cũng không bảo đảm được huyền diệp điện hạ. đáng tiếc thời điểm nàng hô lên, công kích của diệp huyền đã đánh ra ngoài, không mang theo nửa phần do dự. ầm, um, huyền nguyên đáng sợ cấp tốc đi tới trước mặt tứ thiếu chủ kia. ngươi dám động thủ với ta? tứ thiếu chủ kia vào lúc này mới triệt để phản ứng lại. hiển nhiên trước hắn căn bản không ngờ diệp huyền còn dám động thủ với mình, trên mặt nguyên bản vẫn nộ nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, thân hình muốn lui về phía sau, nhưng thực lực của hắn ngay cả tam đại yêu hoàng kia cũng không bằng. Làm sao tránh thoát Diệp Huyền ràng buộc, chỉ có thể chơ mắt nhìn Lưu Quang kia cấp tốc đánh vào thân thể hắn. Đúng lúc này, vù một hồi, trên người tứ thiếu chủ đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng mông lung, một hư ảnh thiềm thứ mơ hồ xuất hiện ở phía sau tứ thiếu chủ, tỏa ra khí tức yêu đế, lập tức ngăn công kích của Diệp Huyền ở bên ngoài. Là ai dám động thủ với hài nhi của độc thiềm yêu đế ta? Trường 1567, độc thiềm yêu đế, 2. Đồng thời cách đó không xa, trong một ngọn núi bùng nổ ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa từ trong cung điện đột nhiên bốc lên một luồng khói đặc màu đen khói đặc mang theo mùi tanh gái mũi hóa thành một đạo trường hà cuồn cuộn nhanh chóng bay lượn về phía đám người diệp huyền phụ thân người tới thật đúng lúc người này vừa nãy muốn giết hải nhi giết hắn cho ta phụ thân nhanh giết hắn cho ta từ thiếu chủ kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thấy khói đặc cấp tốc đánh tới vẻ mặt nguyên bản ngơ ngác trong nháy mắt liền bình tĩnh lại lộ ra mừng như điên cùng vẻ dữ tợn Con người xấu xí nhìn tròng chọc và Diệp Huyền, hung hăng giết gào hét lớn. Nhân loại, là các người động thủ với hài nhi của bản yêu đế, thật là to gan, dám đả thương Hải nhi của độc thiểm yêu đế ta. Trong hắc vụ, tiếng gào thét hung hăng lạnh lùng vang lên, tỏa ra sát cơ nồng nặc Hừ! Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt liền tới trước mặt tư thiếu chủ kia, một cái tát mạnh mẽ phiến ở trên mặt đối phương, ầm một tiếng, trực tiếp đánh tư thiếu chủ kia bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất ta vừa nãy không thương tổn được xú nhi tử của ngươi, hiện tại mới coi như thương tổn. thân hình Diệp Huyền trở lại tại chỗ, lạnh lùng nói. cách đó không xa. gương mặt của tứ thiếu chủ kia cấp tốc tụng lên, phốc phốc, trong miệng phun ra mấy cái răng, kinh nộ nhìn Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới ở trước mặt cha mình, Diệp Huyền dĩ nhiên không sợ sệt, còn dám động thủ với hắn. oioioi, tiểu tử thối, người muốn chết. trong hắc vụ, tiếng vẫn nộ gào thét kinh thiên động địa, huy thấy yêu đề đáng sợ như một ngọn núi lớn điên cuồng đè ép xuống. Tầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất như rơi vào bóng tối. Trong khói đen đồng đậm, một thiềm thứ yêu thú to lớn xuất hiện, cả người hắn mọc đầy nùng sang, đôi mắt hạt trâu cực kỳ khủng bố, đỏ như máu. Thiềm thứ yêu thú điều động khói đặc, cô à một hồi há mồm ra, nhắm ngay ba người Diệp Huyền phun một chùm Độc Yên. Độc Yên kia cấp tốc lan tràn về phía ba người Diệp Huyền, đám người Hoàng Phủ Tú Minh dù nín thở, cũng cảm thấy từng trận mê muội. Độc Yên thật đáng sợ bọn họ có thể cảm nhận được tu vi của thiềm thư yêu đế kia vẻn vẹn là ở cửu giai nhất trọng đỉnh phong nhưng khói đặc này cũng đủ để cho vũ đế nhất trọng phổ thông hoàn toàn không có sức chống cự hai người dồn dập lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng đồng thời huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiềm thư yêu đế giữa bầu trời kia chỉ chờ diệp huyền ra lệnh một tiếng liền sẽ sông tới hư hóa ra là một con thiềm thư còn tên gì đọc thiềm yêu đế thật là khiến người ta cười đến rụng răng diệp huyền phất tay một cái cười nhạo diễu cật nói độc yên quanh quẩn ở chung quanh hắn phảng phất như một su thí đối với hắn hồn nhiên không có bất kỳ tác dụng một bên giả mị vội vàng mở miệng nói độc thiềm yêu đế đại nhân kính xin hạ thủ lưu tình huyền diệp điện hạ là quý khách xích diễm yêu đế đại nhân ta mời vừa nãy chỉ là không cẩn thận cùng tư thiếu chủ gây ra một chút xung đột nhưng tư thiếu chủ vẫn chưa có gì quá đáng lo kính xin độc thiềm yêu đế bớt giận lúc này giả mị đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt trong lòng tràn ngập lo lắng Một bên là huyền diệt điện hạ, một bên là xích phong sơn mạch đệ tiêu đế, độc thiềm yêu đế, một khi bọn họ đánh nhau, vậy thì triệt đề xong. Xà mị, ngươi cút ngay cho ta, ta mới chẳng cần biết người nọ là ai mới đến, dám động hài nhi của độc thiềm yêu đế ta, vậy sẽ phải có rác ngộ tử vong. Độc thiềm yêu đế bị Diệp huyền kích thích sắc mặt đỏ chót, làm sao nghe được xà mị, cái bụng của hắn cấp tốc bành trướng, một luồng khí tức không tên tỏa khắp ở trong thiên địa này. Phụ thân, giết hắn, giết tiểu tử này. Từ thiếu chủ cũng ở một bên kích động nói, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác. Hừ! Phía sau Diệp Huyền, huyết kiếm vũ đế hừ lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn độc thiềm yêu đế, chỉ chờ Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, liền sẽ mở ra sát cơ. Âm âm! Trên bầu trời, khi thấy cả người độc thiềm yêu đế điên cuồng tăng vọt, khí tức một ngạt làm người hầu như không thở nổi, khí tức dọa người kia như một cơn bão táp, không ngừng ngưng tụ, muốn phát động một đòn sấm sét. Dưới đáy! Xà Mị đã lo lắng không biết nên làm như thế nào, vẻ mặt sầu lo. Nhưng Diệp Huyền ở vào chỗ hạch tâm nhất của khí thế kia, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn độc thiềm yêu đế giữa bầu trời, chợt đưa mắt nhìn cung điện ở trung tâm, lạnh nhạt nói. Lẽ nào các hạ chuẩn bị nhìn xuống như thế sao? Tất cả mọi người sững sờ, rồn dập nhìn chăm chú về vị trí mà Diệp Huyền nhìn, ngay cả độc thiềm yêu đế sắp phát động tiến công cũng không khỏi quay đầu. Ha ha ha! Một tiếng cười to đột nhiên vang lên, thanh âm này cực kỳ vang dội. Phảng phất như sấm sét nổ vang, ở trong toàn bộ cấm địa của Sích Phong Sơn mạch vang vọng. Ở mọi người nhìn kỹ, một nam tử cả người quanh quần sấm sét, có mái tóc dài màu xanh lam, thân hình khôi ngô bá đạo, cao tới 4, 5 mét từ trong cung điện kia bay lượn ra. Sau lưng nó, Sích Diễm ưu đế vẻ mặt xin lỗi nhìn Diệp Huyền, cùng nam tử này rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy nam tử tóc lam này, Độc Thiêm yêu đế nguyên bản khí thế hùng hổ cùng tư thiếu chủ vẻ mặt toán độc tất cả đều thu lại biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Hành lễ nói: "Đại thủ lĩnh." Nam tử tóc lam kia gật gù, nhưng không có lên tiếng, đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong đó phảng phất như có hai tia chớp đang nhấp nháy, như một lưỡi dao sắc, phảng phất như muốn xuyên thủng thân thể Diệp Huyền. "Đại thủ lĩnh, vị này chính là Huyền Diệp Điện hạ ta mới vừa rồi đã nói với ngươi, Huyền Diệp Điện hạ, vị này chính là đại thủ lĩnh của Sích Phong Sơn mạch ta, tất lôi yêu đế đại nhân." Sích Diễm yêu đế ở phía sau nam tử tóc lam kia mở miệng giới thiệu, ngữ khí cung kính. "Đại thủ lĩnh Vừa nãy người này thương hài nhi của ta, cũng ở cấm địa của Sích Phong Sơn Mạch ta ngang ngược, ta khẩn cầu đại thủ lĩnh giao người này cho bổn đế xử lý." Độc thiềm Yêu Đế ở một bên nói. "Trương 1568, Tất Lôi Yêu Đế." Sích Diễm Yêu Đế sầm mặt lại nói, "Độc thiềm Yêu Đế, Huyền diệp Điện Hạ là quý khách ta mời đến Sích Phong Sơn Mạch, Hài nhi của ngươi tùy ý động thủ với quý khách của yêu tộc ta, là đạo lý gì? Ha ha ha, quý khách của Sích Phong Sơn Mạch ta, Sích Diễm Yêu Đế, ngươi lầm chứ?" Một bên tứ thiếu chủ bưng miệng sưng vù quay về tất lôi yêu đế kích động nói đại thủ lĩnh nơi đây là cấm địa của yêu tộc chúng ta mặc kệ mấy người này lai lịch ra sao xích diễm yêu đế dám mang nhân loại tới hạch tâm cấm địa của xích phong sơn mạch chúng ta cũng đã trái với quy củ của xích phong sơn mạch chúng ta huống chi vừa nãy xả mị dưới chứng xích diệm yêu đế còn chuẩn bị hái linh dược cho đối phương thuộc hạ thấy vậy mới lên ngăn cản không ngờ mấy người này không những không nghe khuyên bảo trái lại động thủ với thuộc hạ mong đại thủ lĩnh làm chủ cho ta độc thiềm yêu đế cũng nói đại thủ lĩnh Ngươi xem con trai của ta cũng đã bị mấy ác đồ này đánh hủy dung, độc thiền ta chỉ có một nhi tử như vậy, đáng thương con trai của ta nguyên bản dung mạo anh tuấn, hiện tại toàn bộ phá hủy, đại thủ lĩnh, ngươi nên vì con trai của ta làm chủ a. Được rồi, chuyện vừa rồi bổn đế đã biết. Tắt lôi yêu đế khoát tay áo một cái, nhìn về phía Diệp Huyền, đầy hứng thú nói, các hạ chính là Huyền Diệp, không sai. Diệp Huyền gật gù, nghe Sích Diệm nói, ngươi là chủ nhân của vô tận sơn mạch kim lân điện hạ, đến từ phù quang sơn mạch. Tất Lôi Yêu Đế đột nhiên cười lạnh, lạnh giọng nói: Bồn đế ngang dọc đại lục mấy trăm năm, đi qua yêu tộc cấm địa cũng không phải số ít, nhưng chưa từng nghe nói Phù Quang Sơn Mạch, các hạ muốn biên một lai lịch cũng biên khá một chút a." Vừa nãy Tất Lôi đang bế quan, lại bị Sích Diễm Yêu Đế gọi tình, đồng thời nói cho hắn Diệp Huyền muốn gặp, Tất Lôi cũng không có ngay lập tức đi ra, mà từ chỗ Sích Diễm Yêu Đế hỏi lai lịch của Diệp Huyền. Đối mặt đại thủ lĩnh của Sích Phong Sơn Mạch, Sích Diễm Yêu Đế tự nhiên không có nửa điểm ẩn giấu." Nói ra lai lịch của Diệp Huyền, tất lối yêu đế dù sao không phải xích diệm yêu đế, kiến thức của hắn cách xa xích diệm yêu đế, ngay lập tức đối với lai lịch của Diệp Huyền sản sinh hoài nghi. Cái gì? Một bên độc thiểm yêu đế cùng tứ thiếu chủ không khỏi sững sờ, ngay ý tứ của đại thủ lĩnh, người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng là một yêu tộc. Bọn hắn không nhịn được rồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng mặc cho bọn hắn đánh giá làm sao, khí tức của Diệp Huyền đều rõ ràng là một nhân tộc, hoàn toàn không thấy được là yêu tộc biến thành A. Đối mặt ánh mắt bén nhọn của Tất Lôi Yêu Đế, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Tuy các hạ sinh ra từ vô tận sơn mạch kinh lôi thú hất mạch, nắm giữ huyết thống yêu tộc hoàng tộc, nhưng cũng không có nghĩa là các hạ đi qua hết thảy lãnh địa ưu tộc trên đời này, chưa từng nghe nói phụ quang sơn mạch, lại có gì đáng kỳ quái. Ngực cái gì? Làm sao ngươi biết ta xuất từ kinh lôi thú nhất mạch?" Diệp Huyền vừa dứt lời, vẻ mặt của Tất Lôi Yêu Đế lập tức khiếp sợ lên, đồng thời một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ bao phủ ba người Diệp Huyền lại. Âm âm, ba người Diệp Huyền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng phảng phất như núi lớn ép ở trên người bọn họ, hư không xung quanh tất cả đều động lại, ngay cả Huyết Kiếm Vũ Đế là Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong ở dưới nguồn lực lượng này áp chế, cũng có loại cảm giác nửa bước khó đi. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là yêu đế cửu dai nhị trọng sao? Trong lòng mấy người đều kinh hãi, đặc biệt là Hoàng Phủ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, thực lực của hai người bọn họ ở trong Vũ Đế nhất trọng đủ để xưng tụng là người tài ba, thế nhưng ở dưới khí tức của Tất Lôi yêu đế áp chế, lại phảng phất như trẻ con đối mặt đại nhân, căn bản không có một chút sức phản kháng. trong ba người, chỉ có vẻ mặt của Diệp Huyền lù lù bất biến, trong mắt của hắn, đột nhiên nổi lên một ngọn lửa vô hình, ác liệt quét về phía đáng người tất lôi yêu đế. trong ánh mắt Diệp Huyền mang tới một tia khí tức thôn phệ võ hồn. ở dưới ánh mắt của Diệp Huyền, Tu Vi đám người tứ thiếu chủ vẻn vẹn ở yêu hoàng đỉnh phong không khỏi lui lại mấy bước, sợ hãi bất định nhìn Diệp Huyền, bọn hắn ở trên người Diệp Huyền cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ đáng sợ. Có một loại tâm ý hoảng sợ phát ra từ sâu trong linh hồn. Yêu tộc, là chủng tộc chú ý huyết thống truyền thừa nhất. Làm cương giả yêu tộc bắt ra đỉnh phong, chỉ có huyền thú yêu đế mới có thể làm cho bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được hoảng sợ, nếu không thì, coi như là tắt lôi yêu đế, cũng nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy nghẹt thở cùng không thể chống đối, mà sẽ không từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Mà ngoại trừ từ thiếu chủ cùng những yêu hoàng đỉnh phong kia, bị ánh mắt của diệt huyền nhìn kỹ, bao quát tắt lôi yêu đế ở trong tam đại yêu đế trong lòng đều không khỏi bay lên một loại cảm giác sợ hãi, phảng phất như bọn hắn đối mặt không phải một nhân loại yếu đuối, mà là một cường giả Huyền Thú có thể nô dịch bọn hắn. Huyền Thú yêu đế, ngươi là Huyền Thú yêu đế. Độc thiềm yêu đế sợ hãi nhìn Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng phảng phất như của lên sóng to gió lớn. Vừa nãy từ trong ánh mắt Diệp Huyền lướt qua khí thế ấy, cùng cường giả Huyền Thú yêu đế nằm giữa hồn niệm cực kỳ tương tự, từ trên bản chất linh hồn tạo thành áp bức với hắn, khiến cho hắn sản sinh hoảng sợ. Này không phải huyền thú yêu đế còn có thể là cái gì, nếu như là nhân loại, coi như đối phương là vũ đế nhị trọng, cũng không thể làm cho mình từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Diệp huyền cũng không trả lời hắn, mà ánh mắt xem thường quét hắn một chút nói. Nếu như vừa nãy bản điện hạ muốn nô dịch ngươi, chỉ cần một ý nghĩ liền được, ta là nể mặt xích diễm yêu đế tha cho ngươi một lần, bao quát đứa con trai kia của ngươi, nhưng nếu như ngươi còn dám tiếp tục vô lễ, bản điện hạ sẽ không tha cho ngươi lần thứ hai. Xích diễm yêu đế nguyên bản còn lo lắng Diệp Huyền sẽ cùng đại thủ lĩnh xung đột, nghe được lời này của Diệp Huyền, lập tức cảm giác được một loại tâm ý vui sướng, tên độc thiểm yêu đế kia luôn cùng mình không hợp, hiện tại được rồi, đắc tội người khác, vẫn là xem ở trên mặt mũi của mình, người khác mới tha hán một mạng. Chiều 1569, cừu nhiễm đến, ngươi đúng là huyền thú yêu đế. Lúc này tất lôi yêu đế cũng phản ứng lại, nghi ngờ không thôi nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề trả lời tất lôi yêu đế, chỉ cười lạnh một tiếng nói. Ta lai lịch ra sao, các hạ không cần biết quá nhiều, hiện tại ta có một phương pháp có thể làm cho ngươi đánh giết hỗn loạn chi thành đấu vũ hội tử đao vũ đế, nếu các hạ đồng ý, vậy ngươi ta trong lúc đó có thể hợp tác, nếu không muốn, như vậy hiện tại ta liền đi, chắc chắn sẽ không quấy rối các hạ mảy may. Tắt lối yêu đế trầm tư chốc lát, chợt lạnh lùng nói, đầu tiên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, thứ hai, tử đao vũ đế chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, giết hắn, ngươi biết sẽ ở trong nhân loại gợi ra bao lớn náo động không? Diệp Huyền cười lạnh, đường đường cường giả của kinh lôi thú nhất mạch, chẳng lẽ còn sợ ở trong nhân loại gợi ra náo động sao? Nếu như ta không đoán sai, các hạ hẳn là bị trục xuất đến xích phong sơn mạch a? Mà năm xưa mặc dù xích phong sơn mạch ngươi có thể cùng hỗn loạn chi thành ký hiệp nghị, e là đối phương sợ hãi không phải tất lôi yêu đến ngươi, mà là vô tận sơn mạch kinh lôi thú nhất tộc ở phía sau ngươi. Nói đến đây, Diệp Huyền không khỏi trào phúng nở nụ cười. Lẽ nào tất lôi yêu đến ngươi muốn cả đời ở xích phong sơn mạch này? Không muốn quang minh chính đại trở lại vô tận sơn mạch, để yêu tộc thiên hạ truyền tụng đại danh của ngươi sao. Diệp Huyền nói như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào nội tâm của tất lôi yêu đế, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia dãy ruộng, tự hồ nhớ ra cái gì đó khó có thể hồi tưởng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Được, ta đáp ứng. Đại thủ lĩnh, một bên vẻ mặt của độc thiềm yêu đế cả kinh, muốn khuyên can, chỉ là không chờ hắn nói ra. Tất lôi yêu đế đã khoát tay chặn lại, nhìn hắn lạnh lùng nói. Không cần nói, từ bây giờ bắt đầu, ta không cho phép ngươi có bất kỳ bất kính đối với vị huyền Diệp điện hạ này, ngươi nghe rõ ràng chưa? Độc thiềm yêu đế biến sắc, ánh mắt lấp lóe hai lần, nhưng cuối cùng vẫn chán nản nói. Vâng, ở xích phong sơn mạch, tất lôi yêu đế chính là đại thủ lĩnh duy nhất. Độc thiềm yêu đế hắn có thể cùng xích diễm yêu đế tranh đấu đối lập, dẫn nhau không nhường chút nào, nhưng ở trước mặt tất lôi yêu đế cũng không dám nói nửa chữ không. Sích diễm Hiện tại ngươi thay ta đi gọi lão nhị cùng lão tam. Tất Lôi yêu đế dặn dò xích diễm yêu đế một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói: "Các hạ còn có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó, từ giờ trở đi xích phong sơn mạch ta liền nghe các hạ, nhưng ta từ thô tục nói trước, nếu các hạ dám lừa gạt Tất Lôi ta, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, Tất Lôi ta cũng chắc chắn sẽ không tha ngươi." Diệp Huyền khẽ mỉm cười: "Đại thủ lĩnh cứ yên tâm đi." Ở ngoài xích phong sơn mạch, cách thường vụ đế đang điên cuồng chạy trốn, đáng sợ Quả thực quá đáng sợ. Lúc này nội tâm của hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ cùng đám người Diệp Huyền tiếp tục chiến đấu, chỉ muốn trở lại hỗn loạn chi thành. Từ khi biết được ba người Diệp Huyền ra khỏi thành, đến cường giả đầu vũ hội bọn họ hầu như dốc hết toàn lực, ngăn ngắn nửa ngày. rất nhiều cường giả trong đầu vũ hội dồn dập vẫn lạc, ngoại trừ hắn thì không một may mắn sống sót. Hoa quyền vũ đế, hùng thiên vũ đế, thần quang vũ đế, trường phong vũ đế, trường chu vũ đế, pháo quân vũ đế, sáu đại vũ đế ở trong ngăn ngắn nửa ngày vẫn lạc dành cho nội tâm hắn chấn động cực kỳ to lớn. Bao nhiêu năm, cách Thương Vũ Đế không biết bao nhiêu năm đầu vũ hội không có chịu đựng qua đả kích nặng nề như vậy. Sáu đại phụ đế này hầu như là lực lượng hàng đầu của đầu vũ hội ở hỗn loạn chi thành, một ngày trong lúc đó, dĩ nhiên biến thành trò bụi. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, e rằng ngay cả hắn cũng phải chết ở trong tay Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, tốc độ bay lượn của Phách Thương Vũ Đế không khỏi nhanh hơn, đồng thời căng thẳng nhìn phía sau, chỉ lo đám người Diệp Huyền truy kích. Nhưng vào lúc này, một luồng uy thế khủng bố đột nhiên trong nháy mắt giáng lâm, lực lượng đáng sợ phảng phất như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn áp ở trên người hắn. thân hình phách thương vũ đế điên cuồng chạy trốn phảng phất như đụng vào một vách tường cứng rắn, phịch một tiếng ngừng lại. trong lòng hắn nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một bóng người màu đen đang từ trong hư không chậm rãi đi ra, đôi mắt như đêm đen vô tận, lạnh lùng nhìn hắn. phách thương, người hoang mang hoảng loạn làm gì? ba người diệp huyền kia thế nào rồi? phá quân cùng trường chu đâu? bóng người màu đen ầm ầm mở miệng thanh âm lạnh lẽo như đao phong quất ở trên người phách thương vũ đế mà sau khi phách thương vũ đế nhìn đến đối phương sợ hãi trong nháy mắt biến mất trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói cửu nhiễm đại nhân người rốt cục đến rồi người này chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng tử đao vũ đế cửu nhiễm xảy ra chuyện gì nhìn thấy phách thương vũ đế kinh hoàng căng thẳng trong lòng tử đao vũ đế không khỏi trầm xuống. Trước hắn từ trong miệng mạnh tân thành biết được tin tức đầu vũ hội ba đại hộ pháp vẫn lạc, liền ngay lập tức xuất quan tới. Có điều cũng không quá lo lắng. Trước ở trong miệng mạnh tân thành hắn cũng biết gần đây đầu vũ hội phát sinh tất cả, đối với ba người diệp huyền dám to gan khiêu khích quyền uy của đầu vũ hội mình cũng cảm thấy cực kỳ tức giận, hận không thể trong nháy mắt chém giết ba người bọn họ. Có điều sau đó khi biết chắc nhất phàm tam đại phó hội trưởng kể cả vô lượng sơn trường phong vũ đế cùng sinh tử điện minh hòa vũ đế đang đuổi giết ba người diệp huyền. Trái tim của Tử Đao Vũ Đế cũng để xuống, dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực mấy người chắc nhất phàm truy sát ba vũ đế nhất trọng, căn bản là điều chắc chắn, nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Phách Thương Vũ Đế, hắn rốt cục cảm giác được không đúng, nếu như đám người Phách Thương bắt hoặc đánh giết ba người Diệp Huyền kia, nhìn thấy mình tuyệt không phải vẻ mặt như thế. Cừu nhiễn đại nhân, đám người phá quân cùng Trường Chu, đã vẫn lạc, Phách Thương Vũ Đế do dự một chút, rốt cục run rẩy mở miệng, cái gì?" Ánh mắt của Tử Vũ Đế lạnh lùng nghiêm nghị. Trong nháy mắt động lại, chiều 1570, lăn ra đây, người nói rõ cho ta, hai người bọn họ đến cùng làm sao? Cả người tử đau vũ đế tỏa ra khí thế đáng sợ, đột nhiên đưa tay, chỉ thấy một luồng lực lượng đáng sợ ở trong thiên điện ngưng tụ, trong nháy mắt thu phách thương vũ đế vào trong tay của hắn. Cả người phách thương vũ đế bị ràng buộc chặt chẽ, không thể động đậy chút nào, lá phổi bắt đầu nghẹt thở. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, cương mặt bởi vì thống khổ mà trở nên đỏ lên, trong mắt mang theo sợ hãi, run rẩy nói. Cừ những đại nhân, phá quân Vũ Đế cùng trường Chu Vũ Đế đều bị ba người Diệp Huyền đánh giết, không chỉ bọn họ, vô lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế cũng đã vẫn lạc. Đáng chết, bọn họ đến cùng là làm sao vẫn lạc. Từ đao Vũ Đế nộ quát một tiếng, một luồng lực lượng đáng sợ từ trong tay phải của hắn phụt lên, vịt một tiếng, phách thường Vũ Đế bị đánh bay ra ngoài, thở hồng học. Đại nhân, là Minh Hỏa Vũ Đế, còn có xích phong Sơn mạch xích Diệm Yêu Đế. Phách thường Vũ Đế che cổ, đầu đuôi nói ra một lần. Hắn biết tính khí của Cửu Nhiễm phó hội trưởng vô cùng bất thường, một khi biết được mình ném Trường Chu phụ đế bỏ chạy, vậy mình liền xong, và lúc này hắn không dám quy kết trách nhiệm ở trên người mình, chỉ có thể đẩy lên ưu tộc ở trên người Xích Phong Sơn Mạch cùng với Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế. Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế sao? Sắc mặt của Tử Đao Vũ Đế cực kỳ âm trầm, lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người tỏa ra hàn ý muốn đông lại hư không. Sự tình Minh Hỏa Vũ Đế, lão phu quay đầu lại sẽ cùng Sinh Tử Điện tính toán, hiện tại ba người Diệp Huyền kia ở nơi nào? nên còn ở trong cấm địa của yêu tộc, thuộc hạ hoài nghi Diệp Huyền kia cùng Xích Phong Sơn mạch Xích Diệm yêu đế có cấu kết gì, bằng không Xích Diệm yêu đế chắc chắn sẽ không trợn tròn mắt nói mò bảo vệ huyết kiểm Vũ đế. Cách thường Vũ đế hồi đáp, được. Ánh mắt của Tử Đao Vũ đế hơi nheo lại, Tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi theo ta đi cấm địa của Xích Phong Sơn mạch một chuyến, lão phu ngược lại muốn xem xem yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch là làm sao bảo vệ ba người Diệp Huyền kia. Đi yêu tộc cấm địa ở Xích Phong Sơn mạch. Một bên phách thương vũ đế giật mình. Làm sao? Ngươi không dám. Tử đào vũ đế lạnh lùng liếc hắn một cái. Không, thuộc hạ không phải ý này, chỉ cần cưu những đại nhân có yêu cầu, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, thuộc hạ cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Phách thương vũ đế cả người mồ hôi lạnh chảy ra, hắn biết vào lúc này mình tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự, bằng không kết cục của mình tất nhiên sẽ rất thê thảm. Hừ, nay còn tạm được, đi theo ta. Hừ lạnh một tiếng từ đạo vũ đế một phát bắt được vai của phách thương vũ đế cả người bước một bước trong nháy mắt biến mất ở trong hư không phảng phất như xưa nay chưa từng xuất hiện lúc này cấm địa của xích phong sơn mạch mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt đã dần dần khôi phục yên tĩnh bởi vì đám người phách thương vũ đế rời đi hơn nữa xích diệm yêu đế cũng mang theo đám người diệp huyền đi tới nơi sâu xa nhất của cấm địa nguyên bản trước đây tụ tập mấy trăm yêu tộc yêu hoàng trên căn bản đã tán thất thất bát bát chỉ còn dư lại vài tên yêu hoàng còn tiếp tục ở lại nơi này âm âm mà đúng lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một trận nổ vang to lớn ngay lập tức thu hút mấy tên yêu hoàng kia tới chỉ thấy trong hư không hai bóng người khí tức to lớn đột nhiên từ bên trong đi ra hai người này từ khí tức xem ra rõ ràng chính là cường giả nhân loại hơn nữa một người trong đó chính là bọn hắn trước ở dưới xích diệm yêu đế đại nhân dẫn dắt đi đánh đuổi đầu vũ hội phó hội trường tự hồ tên là phách thương vũ đế hai người này vừa xuất hiện ở trên hư không dĩ nhiên không nhìn yêu tộc ở xích phong sơn mạch bọn hắn bù chi cấm chế trực tiếp xông vào cấm địa thần thái vẻ mặt kia thật giống như đi vào cũng không phải yêu tộc cấm địa mà là hậu khoa viên của bọn hắn nơi đây là cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta hai vị mau mau rời đi vài tên yêu hoàng sầm mặt lại bay lượn tiến lên giận dữ hét tử đào vũ đến lạnh lùng liếc mắt nhìn vài tên yêu hoàng kia xem thường đưa tay phun ra ngoài âm âm âm vài tên yêu hoàng này chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ đến không cách nào ngang hàng trong nháy mắt bao vây lấy chúng nó toàn bộ thân thể như diều đất dây bay ra ngoài trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi âm âm thân thể cao lớn của bọn hắn mạnh mẽ đập vào trong lòng đất, ven đường vô số nham thạch cùng cây cối nát tan hóa thành bột mịt. từ đào vũ đế lạnh lùng nhìn đám yêu hoàng ở phía dưới thống khổ kêu lên, lạnh giọng nói: lão phu đấu vũ hội cửu nhiễm để cho xích phong sơn mạch xích diễm yêu đế lăn ra đây gặp ta. một bên phách thương vũ đế nhìn trợn mắt ngoác mồm, cả người máu tươi sôi trào, thô bạo, thực sự là quá thô bạo. đây chính là uy nghiêm của cửu nhiễm phó hội trưởng sao? tuy hắn cũng là đấu vũ hội phó hội trưởng nhưng bất kể là tu vi hay địa vị, cùng đệ nhất phó hội trưởng tử đào vũ đế đều không thể sánh bằng. toàn bộ đấu vũ hội cũng chỉ có cửu nhiễm đại nhân mới dám trực tiếp xông vào yêu tộc cấm địa, đồng thời để yêu tộc yêu đế lan ra đầy thầy hắn. yêu tộc xích diễm đại nhân há là người muốn gặp liền có thể gặp. với con yêu hoàng kia tuy cả người đau đớn, nhưng ánh mắt không có bất kỳ thỏa hiệp, cắn răng gào thét nói. tử đào vũ đế cười lạnh một tiếng, không để ý đến mấy con yêu hoàng kia, trực tiếp lao về phía cấm địa của xích phong sơn mạch. nhân loại, cho ta dừng lại. Dừng lại, làm càn, động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn không ít yêu thú mạnh mẽ ở nơi khác. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít cường giả yêu tộc dồn dập từ bốn phương tám hướng lao tới, tức giận quát lên, nhưng nhìn đến Tử Đao Vũ Đế không nhúc nhích chút nào, những yêu thú này từng cái từng cái tức giận không thôi, dồn dập vọt tới. Tử Đao Vũ Đế nhìn bốn phía lướt tới rất nhiều yêu hoàng, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, trong cơ thể đột nhiên thả ra một lực xung kích đáng sợ. Ầm, ầm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số cường giả yêu tộc nhằm về phía tử đao vũ đế rồn dập kêu thảm thiết bay ngược ra, tăng tăng đập ở trong rừng núi, trong hư không tung xuống mưa máu. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1571, giao Gia diệp huyền. Các hạ thật to gan. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, xa xa trên đường chân trời, một đạo lưu quang màu đỏ cẫm đột nhiên xuất hiện, chính là xích diễm yêu đế, ánh mắt hắn mang theo phẫn nộ, một trường trục về phía tử đao vũ đế một bàn tay hỏa diễm to lớn, giống như một viên sao chổi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tử Đào Vụ Đế. Tử Đào Vụ Đế cười lạnh nói: xích Diễm yêu đế, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Rất tiếng, hắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, trong nháy mắt đánh nát công kích của xích Diễm yêu đế, trong đó có một luồng kình khí đáng sợ ung dung xuyên thấu lĩnh vực của xích Diễm yêu đế, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mang theo uy lực đáng sợ không gì địch nổi, kinh thiên động địa. xích Diễm yêu đế như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nằm ngang ở trước ngực. Một luồng lực lượng khổng lồ đánh vào ngược hắn, Xích Diễm Yêu Đế bay ngược ra ngoài, vết hầu truyền đến một trận ngon ngọt, ngọt, công gian lĩnh vực rung động, hầu như muốn tùy theo tan vỡ. Tử đào Vũ Đế này vẫn đáng sợ như vậy, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế ngơ ngác. Năm đó thời điểm yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch cùng hỗn loạn chi thành giao chiến, hắn cũng tham dự, rất xa nhìn thấy Tử Đao Vũ Đế từng đánh chết cường giả yêu đế của Xích Phong Sơn mạch, nhưng chính hắn không có cùng Tử đào Vũ Đế giao thủ. Bây giờ vừa tiếp xúc, Xích Diễm Yêu Đế nhất thời kinh hãi phát hiện Tu vì mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt tử đao vụ đế dĩ nhiên là buồn cười như vậy, đối phương chỉ tay, mình suýt chút nữa trọng thương, Tu Vi như thế đã xa xa vượt lên trên hắn, đạt đến một loại cấp độ khác. Chẳng trách ngay cả đại thủ lĩnh cũng hết sức kiêng kỵ người này, tử đao vụ đế này quả thực là đáng sợ, yêu đế phổ thông ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Xích diễm yêu đế, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, giao ra diệp huyền cùng hai tên vây cánh của hắn, lão phu không tính toán với ngươi. Tử đào vụ đế nhìn xích diễm yêu đế chặt vật bay ngược, cũng không có thừa thắng sông lên, mà đứng ngạo nghệ ở trên trời, lạnh lùng nhìn xích diễm yêu đế, thanh âm ẩm ẩm ở trên dãy núi vang vọng. Tử đào vụ đế, nơi đây là cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta, dựa theo thỏa thuận của hỗn loạn chi thành ngươi cùng yêu tộc ta ký kết, bất luận võ giản nào không trải qua cho phép, cũng không thể bước vào cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta nữa, bước, nhưng hôm nay ngươi không những sông vào cấm địa, càng thương tổn cường giả yêu tộc ta không hỏi cũng quá không cho yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta mặt mũi đi xích diệm yêu đế biết dựa vào mình căn bản ngăn không được tử đao vũ đế vì lẽ đó cũng không động thủ mà đứng ở nơi đó lạnh giọng nói tử đao vũ đế cười lạnh một tiếng nói ta đã rất cho yêu tộc ở xích phong sơn mạch ngươi mặt mũi bằng không vừa nãy những rác dưới kia lão phu một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hết thảy một cái cũng không sống nổi còn xông vào cấm địa của xích phong sơn mạch ngươi ha ha ha lão phu muốn đi đâu liền đi đó chẳng lẽ còn phải trải qua yêu tộc ngươi cho phép, coi như nơi này là yêu tộc cấm địa, ở trong mắt lão phu cùng những địa phương khác không có gì khác nhau, muốn tới thì tới, có bản lĩnh ngươi giết lão phu à? từ đầu vụ đế căn bản không để xích diễm yêu đế ở trong lòng, cường giả yêu tộc như xích diễm yêu đế ở trong mắt người bình thường trí cao vô thượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, giết cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ là sự tình mấy khí tức. lời thừa thãi, ta không muốn nhiều lời, lập tức giao Diệp Huyền cùng hai tên vây cánh của hắn lão phu lập tức đi ngay, nếu không thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, san bằng xích phong sơn mạch của ngươi. Một luồng sát khí nồng nặc từ trên người tử đao vũ đế lan tràn ra, hư không xung quanh đều ở dưới cỗ sát khí này động lại. Xung quanh một ít yêu tộc tu vi yếu kém cảm nhận được cỗ sát khí này, không khỏi run lẩy bẩy, khó thở. Xích Diễm yêu đế sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới tử đao vũ đế dĩ nhiên ngông cuồng như vậy, ngôn ngữ hành vi căn bản không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch ở trong mắt. Hắn cố nén phẫn nộ trong lòng. Cắn răng nói, cái gì Diệp Huyền, cái gì phê cánh, nơi này là cấm địa yêu tộc ta, bổn đế không biết ngươi nói cái gì, mau chóng thối lui, bổn đế có thể làm như không thấy, nếu không thì đừng trách yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta không để mặt mũi, xem ra ngươi là không muốn sao người. Tử đào vũ đế lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, như vậy lão phu liền tự mình đi tìm à. Mắt hắn hít lại, một luồng gợn sóng vô hình, từ trong thân thể cấp tốc tràn ngập ra ngoài, lan tràn về phía cấm địa của xích phong sơn mạch. Vô cực sư hồn đại pháp. Năm đó tử Đào Vũ đế thân là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ, ngoại trừ một thân tu vi thông thiên gia, ở phương diện thăm dò sưu tầm cũng cực kỳ nghịch thiên. Muốn sưu tầm một người đối với hắn mà nói căn bản không tốn sức. Cợn sóng vô hình bao phủ tất cả, cấp tốc lan tràn, đi vào trong hư không vô tận. Dò xét rõ ràng toàn bộ yêu tộc cấm địa ở xích phong sơn mạch làm càn, trong lòng xích diệm yêu đế nhất thời tràn ngập phẫn nộ. Tử Đào Vũ đế quả thực quá không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch ở trong mắt. Dĩ nhiên ngày trước mặt hắn tìm tòi cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch, chuyện này quả thật so với kích thương cường giả yêu tộc của Xích Phong Sơn Mạch hắn còn muốn mất mặt, Xích Diễm Yêu Đế không còn cách nào nhẫn nại, ở một tiếng, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một con chim khổng lồ hình thể dài đến 100m, hỏa diễm vô tận ở trong hư không thiêu đốt bốc lên, trong nháy mắt bao vây lấy Tử Đao Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế, sau đó vung lên lợi chảo, điên cuồng vồ xuống, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, cái trán của Phách Thương Vũ Đế cấp tốc chảy ra mồ hôi. Hắn liền triển khai võ hồn cùng lĩnh vực của mình, ngăn cản hỏa diễm của Xích Diễm Yêu Đế ăn mòn, sau đó vội vàng nhìn về phía Tử Đao Vũ Đế. Hai con mắt của Tử Đao Vũ Đế vẫn đóng chặt, tự hồ đối với ngọn lửa bao phủ quanh người hắn hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thời điểm lợi trảo của Xích Diễm Yêu Đế sắp trảo trúng đầu hắn, lúc này mới đột nhiên vỗ ra một trường. Chương 1572, Người trùng kế. Oanh ầm, biển lửa tràn ngập hư không đột nhiên bốc lên, giống như bị gió thổi qua, đột nhiên lộ ra một khe hở hư vô. Bàn tay của Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt vỗ vào lợi trảo của Sích Diễm Yêu Đế. Ca! Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Sích Diễm Yêu Đế kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn cất tốc bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đã trọng thương. Tìm được rồi. Mà lúc này hai con mắt của Tử Đao Vũ Đế nguyên bản đóng chặt đột nhiên mở, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Ở trong thần thức của hắn, ở phía trước mấy ngàn dặm, bà đạo khí tức cường giả nhân loại đang đình chỉ ở một nơi nào đó. Trong đó hai đạo khí tức rõ ràng là cường giả vũ đế, còn có một đạo khí tức tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không có đạt đến cấp bậc vũ đế. Nơi này là yêu tộc cấm địa ở Xích Phong Sơn mạch, căn bản không thể xuất hiện khí tức cường giả nhân loại, ngoại trừ ba người Diệp Huyền thì căn bản không thể sẽ là người khác. Tìm được ba người Diệp Huyền, Tử Đao Vũ Đế liếc nhìn Phách Thương Vũ Đế ở một bên, lạnh lùng nói: "Phách Thương Vũ Đế, ba người Diệp Huyền kia ở nơi sâu xa trong yêu tộc cấm địa, ngươi không cần đi tới, trước phải hỗn loạn chi thành." chờ lão phu bắt ba người diệp huyền lại mang về đấu vũ hội xử quyết lão phu muốn để hết thầy thế lực ở hỗn loạn chi thành biết người đắc tội đấu vũ hội ta mặc kệ tu vi cao đến đâu lai lịch mạnh như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết vừa nãy tìm tòi quét hình tử đao vũ đế đã tìm tới tung tích của ba người diệp huyền có điều nơi đó ở vào nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa hắn đối với tu vi của mình tràn ngập tự tin tự nhiên không có gì lo sợ nhưng nếu mang theo phách thương vũ đế đồng thời đi vào lại có chút nguy hiểm yêu đế nhất trọng như xích diễm yêu đế Hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng Sích Phong Sơn Mạch Đại Thủ lĩnh Tất Lỗi yêu đế cùng Nhị Thủ lĩnh Thiên Mãng yêu đế đều là yêu đế nhị trọng, Tu Vi cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hắn một người có thể tới lui tự nhiên, nhưng Phách Thường Vũ đế không được. Vâng, cửu nhiễm đại nhân. Phách Thường Vũ đế nghe được cửu nhiễm nói nhất thời đại hỉ. Nơi này là đại bản doanh của yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch a. Tu Vi của cửu nhiễm đại nhân thông thiên, tự nhiên không sợ. Nhưng hắn không được. Được cửu nhiễm đồng ý. Phách thương vũ đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen, biến mất ở trong thiên địa. Tử đào vũ đế nhìn thấy phách thương vũ đế rời đi, lúc này mới xoay người, thân hình cấp tốc phi vút đi. Cửu nhiễm, người đứng lại đó cho ta. Xích Diễm yêu đế phẫn nộ lên tiếng, đột nhiên sông lên. Điếc không sợ sống. Tử đào vũ đế hơi lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ở trên hư không, lực lượng không gian khủng bố đột nhiên nhảy vào thân thể Xích Diễm yêu đế, lần thứ hai chân hắn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta, giết phong sơn mạch tất lôi yêu đế đến còn tạm được. Đây là một lần cuối cùng hạ thủ lưu tình, lại dám đi lên, lão phu liền một đao giết ngươi. Tử đao vũ đế lạnh lùng nói, chợt cả người bước ra, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, lao về phía nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa. Xích diễm yêu đế tựa hồ bị tử đao vũ đế cho làm kinh sợ, nửa ngày không hề nhúc nhích, mãi đến khi khí thức của tử đao vũ đế hoàn toàn biến mất. Phẫn nộ trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, trong mắt lộ ra một tia trào phống quỷ dị. Chính người muốn chết, thì trách không được yêu tộc ta. Xích diễm yêu đế cười lạnh. Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái, theo sát biến mất không còn tăm hơi. Nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa. Diệp Huyền, huyết kiếm vũ đế, Hoàng Phủ Tú Minh đang khoanh chân ngồi đó. Từng tia lực lượng của tuyệt âm chi thủy, cấp tốc bị Diệp Huyền hấp thu vào trong đầu, hình thành một giọt nước màu đen. Năm đó Diệp Huyền lần thứ nhất hấp thu tuyệt âm chi thủy hắn vẻn vẹn chỉ có thể hấp thu một giọt tuyệt âm chi thủy, mà thơ tu vi của Diệp Huyền tăng lên, cùng với công pháp mà năm đó hắc khôi lâu kia cho mình tăng lên, Diệp Huyền hấp thu tuyệt âm chi thủy cũng không ngừng tăng cao. lượng lớn tuyệt âm chi thủy nồng nặc giống như thực chất hiện lên ở trong đầu Diệp Huyền, cùng cửu u minh viêm và tử thương viêm hình thành một kết hợp hoàn mỹ. Diệp thiếu, ngươi nói tử đao vũ đế kia thật sự sẽ tới. một bên, huyết kiếm vũ đế đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt có vẻ lo âu. năm đó tử đao vũ đế chính là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ. Một thân tu vi thông thiên, bây giờ trở thành đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, tọa trấn hỗn loạn chi thành, vì danh hiển hách, qua nhiều năm như vậy, người muốn giết hắn không biết bao nhiêu, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự tọa trấn hỗn loạn chi thành, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Trong đó thân phận đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng còn tốt, thân phận thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ, đối với huyết kiếm vũ đế trước đây ở trong huyền vực tam trọng phát trộn mà nói, kia tuyệt đối là đại năng phải ngước nhìn. Mà bây giờ, bọn họ muốn vây giết một cường giả như thế, trong lòng huyết kiêm vũ đế không khỏi mang theo căng thẳng chỉ có hoàng phù tú minh bình yên ngồi ở một bên vẻ mặt thản nhiên tự hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng huyết kiêm vũ đế ngươi không cần lo lắng như vậy tử đào vũ đế kia không đến còn tốt nếu như dám lại đây yêu tộc cấm địa này chính là nơi táng thân của hắn diệp huyền cười nói tiếng nói của hắn vừa ra sắc mặt hơi ngưng lại bởi vì hắn cảm giác được một luồng huyền thức đặc biệt đột nhiên đảo qua hắn cỗ huyền thức này cực kỳ nhỏ triệt để hòa vào trong hư không như có như không đảo qua, huyết kiếm vũ đế hoàn toàn không có phát hiện, nhưng hoàng phủ Tú Minh đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Diệp Huyền nói: "Diệp thiếu, vừa nãy." Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh mang sắc bén, lạnh lùng nói: "Không cần phải nói, là hắn, chúng ta đi." Soạt soạt soạt, ba người Diệp Huyền như chim nhỏ chấn kinh, đột nhiên phóng lên trời, bạo vút về phía cấm địa của xích Phong Sơn Mạch. Chỉ mấy tức thời gian, từ Đao Vũ Đế liền xuất hiện ở địa phương ba người Diệp Huyền vừa nãy dừng lại. Nhú mày tự nhủ. Trường 1573, đã sớm chuẩn bị, một. Người này quả nhiên thật sự có tài, dĩ nhiên phát hiện lão phu tồn tại. Muốn chạy khỏi nơi này, có điều hắn coi mình thật có thể đào tàu sao. Khóe miệng phác họa lên một tia cười gần, tử Đao vũ đế không chút do dự truy về phía ba người Diệp Huyền. Lúc này ba người Diệp Huyền đang ở trong hư không điên cuồng bay lượn, trong chớp mắt, một bóng người nương theo y thế khủng bố dáng lâm ở trước mặt bọn họ, đồng thời ngăn cản ba người Diệp Huyền. Người là ai? vì sao ngăn cản chúng ta? ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lớn tiếng nói: Viết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh đều là giáng dấp như Lâm Đại Địch, đứng trước người Diệp Huyền. Ha ha ha, lão phu là ai? Tử Đào Vũ Đế không nhịn được phát sinh cười to, tiếng cười bá đạo tùy tiện, chấn động đến mức màng tai ba người đau nhức. Ba người các ngươi giết cường giả của đấu vũ hội ta, còn hỏi lão phu là ai? Ngươi là đấu vũ hội cử nhiễm phó hội trưởng. sắc mặt Diệp Huyền nhất thời đại biến, phảng phất như mới nhận ra. Hả? Ngươi lại nghe nói qua lão phu, đã như vậy vậy thì ngoan ngoãn theo lão phu về hỗn loạn chi thành đi, thủ đoạn của lão phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua. Tử Đao Vũ Đế nói xong, giơ tay chụp vào ba người Diệp Huyền, căn bản không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Cử động cùng thần thái của hắn, hoàn toàn không để ba người Diệp Huyền ở trong mắt. Ba người Diệp Huyền hoàn toàn biến sắc, dồn dập cầm ra vũ khí, huyền nguyên đáng sợ ở trên người bọn họ tỏa ra, tựa hồ muốn ngăn trở một chảo kia. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế cười gần, Hắn tin tưởng mình muốn bắt ba người Diệp Huyền, chỉ cần mấy hô hấp liền được, chỉ là ba vụ đế nhất trọng đỉnh phong, ở trên tay mình căn bản không ra bọt nước gì. Hơn nữa ánh mắt ba người Diệp Huyền sợ hãi, cũng rõ ràng tỏ rõ điểm này, trong lòng tử đao vũ đế lạnh lẽo, hắn chuẩn bị bắt giữ ba người Diệp Huyền, không phải không giết bọn họ, chỉ là vì bắt bọn họ về hỗn loạn chi thành mà thôi, bất kỳ người nào đắc tội đầu vũ hội hắn, hắn đều chắc chắn sẽ không cho đối phương sống qua ngày mai ngay trong nháy mắt bàn tay của Tử Đao Vũ Đế sắp nắm lấy ba người Diệp Huyền. ầm, um, một luồng lực lượng đáng sợ đột nhiên đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền. Anh Huyền Nguyên, cự trưởng của Tử Đao Vũ Đế Triệu Nam Sẻ Bảy, sóng trùng kích khủng bố anh lượng lớn cây cối nham thạch thành bột mị. ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm, um, um. đồng thời từng đạo từng đạo hào quang đáng sợ đột nhiên ở trong núi rừng ấm ấm lao ra. Hào quang mông lung ở chân trời vô tận cấp tốc hợp lại cùng nhau, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao vây đám người Diệp Huyền cùng Tử Đao Vũ Đế ở bên trong. Làm sao? Về mặt của tử đao vũ đế cả kinh, vội nhìn về phía đỉnh đầu. Ha ha ha ha, tử đao vũ đế, người trúng kế. Tiếng cười to ở trong thiên địa vang lên, từng bóng người tỏa ra khí thế khủng bố, từ trong lòng ánh sáng rồn dập bốc lên. Ánh mắt bén nhọn như mũi tên, rồn dập rơi vào trên người tử đao vũ đế. Trong thiên địa, khí tức đắng sợ bốc lên. Mấy tên cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố, hiện lên ở giữa không trung. Trong đó một bóng người cả người cuốn quanh điện quang, lôi hồ đùng đùng vang vọng đánh hư không chung quanh hắn dập dờn ra sóng gợn. Trước chính là hắn ra tay, mới thay ba người Diệp Huyền chặn lại một đòn đáng sợ của Tử Đao Vụ Đế. Tắt lôi yêu đế, là ngươi. Tử Đao Vụ Đế cả kinh, rơi sự chú ý từ trên thân đám người Diệp Huyền đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tắt lôi yêu đế, trong lòng hơi kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khắc này xung quanh hơn mười dặm, tất cả đều bị màn ánh sáng vô hình bao phủ, hình thành một không gian độc lập. Bốn tên cường giả yêu tộc yêu đế đứng ngạo nghĩ hư không. Yêu khí nồng nặc che ngập bầu trời, làm cho người kinh hãi run sợ. Tử đào vũ đế, có khỏe hay không? Tất Lôi yêu đế cười lạnh một tiếng, cùng một yêu đế khác có mắt tam giác, da rẻ mang theo hoa văn quỷ dị, sắc mặt cực kỳ âm lạnh. Một trước một sau, giáp công tử đào vũ đế ở trung gian. Trong lòng tử đào vũ đế cảm giác nặng nề. Nam tử mắt tam giác kia chính là xích phong sơn mạch nhị thủ lĩnh, trừ tất Lôi yêu đế ra chính là yêu đế nhị trọng thiên mạng yêu đế ngoài ra, Sích phong sơn mạch tam thủ lĩnh bạch hổ yêu đế cùng tứ thủ lĩnh độc thiểm yêu đế ngũ thủ lĩnh xích diệm yêu đế vừa bị mình kích thương, đều phân chia ở phía bên ngoài, kết hợp ba người diệp huyền bao vây hắn ở chính giữa. nếu như vào lúc này tử đao vũ đế còn không rõ diệp huyền đã cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch liên hợp, vậy hắn làm đấu vũ hội phó hội trưởng cũng quá ngớ ngẩn. ha ha ha! chỉ là dù cục diện bất lợi như vậy, nhưng trên mặt tử đao vũ đế không có một chút kinh hoàng, trái lại cất tiếng cười to. thất lôi yêu đế. Xích phong sơn mạch các ngươi nhiều yêu tộc yêu đế như vậy liên thủ, đây là chuẩn bị làm gì? Đừng nói cho lão phu, các ngươi là chuẩn bị đánh giết lão phu à. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia trào phúng, ánh mắt xem thường liếc nhìn mấy đại yêu đế ở đây. Tất lôi yêu đế cười lạnh. Làm sao, không thể sao. Có thể, đương nhiên có thể. Tử đào vũ đế xịt cười một tiếng, mang theo xem thường diễu cợt nói. Có điều ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại ngươi đến cùng là đang làm gì? Lão phu chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trường hỗn loạn chi thành cùng xích phong sơn mạch các người mới hòa bình không bao lâu các người liền chuẩn bị xé bỏ thỏa thuận sao xé bỏ thỏa thuận chính là ngươi A. trong mắt của tất lôi yêu đế tỏa ra ánh chớp ngươi một mình xông vào cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta kích thương nhiều cường giả yêu tộc chẳng lẽ còn có đạo lý Từ đau vũ đế vẻ mặt bất biến nói xông vào yêu tộc cấm địa xác thực là vấn đề của lão phu có điều yêu tộc ngươi chứa chấp tội phạm truy nã của đấu vũ hội ta lẽ nào liền có đạo lý Ba võ giả nhân loại dĩ nhiên để yêu tộc các ngươi làm to chuyện như vậy, chà chà, mấy đại yêu đế tất cả đều điều động, lão phù rất hoài nghi ba tên nhân tộc này trước giết cường giả đầu vũ hội ta, có phải là xích phong sơn mạch các ngươi sai khiến hay không? Tất lôi yêu đế nhào mắt lại nói, tử đào vũ đế, nói nhiều như vậy, người sẽ không muốn xin tha chứ, này không giống tử đao vũ đế ta biết à, chiều 1574, đã sớm chuẩn bị hai, xin tha, ha ha ha, tử đao vũ đế làm cản cười to. Sau đó cười lạnh nói, cừu nhiễm ta đời này cho tới bây giờ không xin tha với ai, Lão Phu chỉ nói một câu. Nói đến đây, từ đao vũ đế đột nhiên chỉ ta y ba người diệp huyền, cẳn giọng nói. Ba người này chính là trọng phạm đầu vũ hội ta truy nã. Ta không quan tâm yêu tộc ở xích phong sơn mạch các ngươi cùng ba người bọn họ là quan hệ gì. Hôm nay Lão Phu nhất định phải bắt ba người này về. Nếu xích phong sơn mạch các ngươi dám ngăn cản Lão Phu, động thủ với Lão Phu, như vậy chính là cùng đầu vũ hội ta là địch đầu vũ hội ta cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch người tất nhiên không chết không thôi. trong giọng nói của tử đao vũ đế tràn ngập sát cơ nồng nặc, trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, chấn động đến mức hư không run rẩy. rất tiếng, tử đao vũ đế dĩ nhiên không nhìn tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây quanh, lại lần nữa vồ bắt tới ba người diệp huyền. dáng dấp kia căn bản là xem đám người tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế thành không khí. tất lôi yêu đế sớm đã có tâm từ giết tử đao vũ đế, nếu không sẽ không đồng ý kế hoạch của diệp huyền mà hiện tại tử Đao Vũ Đế cản rỡ, càng triệt để làm tức giận hắn, thân thái này, hành động này, căn bản là hoàn toàn không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch vào mắt a, chết đến nơi rồi, còn nói mạnh miệng. Tất Lôi yêu đế cười lạnh một tiếng, nhìn thiên mạng yêu đế ra hiệu, hai yêu đế nhị trọng ngay lập tức xông ra ngoài. ầm ầm, ánh chớp vô tận cùng lực lượng không gian đáng sợ cắn giết, một trước một sau bắt đầu bay lên, giống như đại dương cấp tốc lao về phía tử Đao Vũ Đế. Ánh mắt của tử Đao Vũ Đế nguyên bản ung dung đột nhiên nương lại. Một tia tàn khốc lướt qua, lòng bàn tay đánh về ba người Diệp Huyền của hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt, trên bàn tay khổng lồ lực lượng quy tắc màu đen đột nhiên bốc lên, mang theo sát cơ vô tận, điên cuồng trấn áp về phía ba người Diệp Huyền, bất kể là uy lực hay tốc độ, đòn đánh này của Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt đều tăng lên mấy lần. Tư thế kia căn bản là không phải muốn bắt ba người Diệp Huyền, mà là chuẩn bị triệt để đánh giết. Cùng lúc đó, Tử Đao Vũ Đế đột nhiên rút ra chiến đao, một ánh đao ẩn chứa tử khí vô tận phóng lên trời trong nháy mắt bổ về phía Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mạng Yêu Đế, sau khi phun đao, thân hình của Tử Đao Vũ đế lóe lên, liền muốn trốn vào hư không. Cử động của hắn cực kỳ cấp tốc, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có một tia đình trệ, căn bản không giống như là ở sau khi tắt Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mạng Yêu Đế ra tay mới có phản ứng, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Tử Đao Vũ đế là nhân vật nào? Từ lúc hắn nhìn thấy đám người tắt Lôi Yêu Đế tập hợp, đồng thời còn bố trí trận pháp, liền biết ưu tộc ở Xích Phong Sơn mạch ngày hôm nay là muốn giết mình. Vừa nãy sở dĩ hắn cùng tất lối yêu đề nói nhiều như vậy, chính là vì ma túy đối phương, làm bộ bắt ba người Diệp Huyền, kỳ thực là đột hạ tử thủ, mình lại bình yên trở ra. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt ở dưới tình huống này, mình muốn bắt ba người Diệp Huyền về đã không thể, đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh giết ba người bọn họ ở đây. Hơn nữa chính hắn cũng rất rõ ràng, ở dưới hắn đột nhiên tập kích, đánh giết ba người Diệp Huyền căn bản chỉ cần một chiêu liền được, mà đệ tử đao vũ đế không nghĩ tới chính là... Ở trong nháy mắt hắn ra tay uy lực tăng vọt, Diệp Huyền cũng cấp tốc hành động. Căn bản không có nửa phần do dự, Trường Chu Pháp Bảo lập tức triển khai ra ngoài. Vù, Trường Chu tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bao vây lấy ba người Diệp Huyền, đồng thời hạo quang đại thiên kính phòng ngự tầng thứ hai cũng xuất hiện ở trước người Diệp Huyền. Oanh ầm, bàn tay ẩn chứa quy tắc đáng sợ mạnh mẽ chột vào Trường Chu Pháp Bảo, ở một tiếng, lồng ánh sáng đột nhiên lay động, bị vỡ ra một lỗ thủng to lớn. Bàn tay suy yếu mấy phần lại lần nữa bắt tới lồng ánh sáng do Hạo Quang Đại Thiên Kính hình thành. Giang giác. Hạo Quang Đại Thiên Kính tỏa ra lồng ánh sáng mông lung không ngừng dập dờn ra vô số gợn sóng, chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt, lại lần nữa nát tan ra, trải qua trường chu pháp bảo cùng Hạo Quang Đại Thiên Kính ngăn cản, tử đào vũ đế đánh ra bàn tay uy lực đã yếu bớt rất nhiều, nhưng vẫn hung uy ngập trời, mà thời điểm bàn tay màu đen sắp đập trúng thân thể Diệp Huyền, trấn nguyên thạch bị Diệp Huyền lấy ra, ở thời khắc mấu chốt chặn lại bàn tay khủng bố đó, Quanh, Trấn nguyên thạch như một trang giấy, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền nhân cơ hội điên cuồng thiêu đốt Huyền Nguyên. một chiêu kiếm bổ vào bàn tay màu đen. ầm, ánh chớp vô tận phun trào, hư không xung quanh lay động từng trận. Cả người Diệp Huyền bay ngược ra, áo giáp nham thạch trên người trong khoảnh khắc chiên năm xẻ bảy, lộ ra thân thể. Một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Diệp Huyền, trải qua nhiều ngăn cản như vậy. Công kích của tử đao vũ đế đã yếu bớt đến chỉ có một phần năm nhưng vẫn chấn đến mức lục phùng ngũ tạng của Diệp Huyền chấn động, khí huyết cuồn cuộn, công kích thật đáng sợ, trong công kích của Tử Đao Vũ đế này dĩ nhiên ẩn chứa một loại quy tắc tử vong nào đó, không hổ là thánh thành chất pháp điện phó điện chủ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, vừa nãy tuy một đòn kia bị hắn chặn lại, thậm chí không bị thương, nhưng đó là bởi vì cửu chuyển thánh thể của hắn đã đạt đến thất truyền, chỉ luận cường độ nhục thân Diệp Huyền tự xưng là còn trên Vũ Đế nhị trọng như Tử Đao Vũ Đế. Nhưng nếu đổi làm đám người huyết kiếm vũ đế tới, coi như có trường chu pháp bảo, hạo quang đại thiên kính cùng chấn nguyên thạch ngăn cản dưới một đòn kia cũng phải bị thương nặng. vũ đế nhị trọng cùng vũ đế nhất trọng tranh lệch thực sự là quá lớn, nhưng trong lòng tử đau vũ đế đồng dạng cả kinh. dưới cái nhìn của hắn, một trưởng này của mình ba người diệp huyền chắc chắn phải chết, không cần nói một vũ hoàng đỉnh phong, một vũ đế nhất trọng đỉnh phong ở dưới công kích toàn lực của mình cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đập chết. mà diệp huyền chỉ là một vũ hoàng đỉnh phong. Đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại, không chỉ sử dụng tới rất nhiều pháp bảo suy yếu công kích của mình, cuối cùng thậm chí bị công kích của mình đập trúng, nhưng dĩ nhiên không việc gì. Này nói ra, quả thực làm người nghe kinh hãi. chương 1575, tử vong đao ý. Tiểu từ này phòng ngự làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Tử đao vũ đế rất rõ ràng diệp huyền phòng ngự tuyệt đối đạt đến vũ đế nhị trọng, bằng không không thể bị mình đập trúng một trường mà không mất một sợi tóc. Chỉ là vào lúc này, hắn đã nghĩ không được nhiều như vậy bởi vì tử Đào Vũ Đế ngơ ngác phát hiện, sau khi tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế thấy công kích của mình, tựa hồ dự liệu hắn muốn chạy trốn, dĩ nhiên phân biệt phong khóa một phương vị. Đồng thời trận pháp giữa bầu trời kia tỏa ra một luồng lực lượng không gian mông lung, kết hợp lĩnh vực không gian của tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế triệt để động lại không gian xung quanh ngàn mét, để cả người hắn có loại cảm giác rơi vào vũng bùn. Tử Đào Vũ Đế, ngươi cho rằng ngày hôm nay có thể sống đi ra ngoài sao? Năm đó ngươi giết xích phong sơn mạch ta nhiều yêu đế như vậy. Hôm nay cấm địa Sích Phong Sơn mạch ta, chính là nơi chôn thay của ngươi. Tất Lộ yêu đế cùng Thiên mạng yêu đế căn cứ tình huống không gian lĩnh vực, trong nháy mắt cảm ứng được vị trí của Tử Đao Vũ Đế, phát động tiến công mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh chớp cùng lực lượng không gian bao phủ thiên địa, tựa hồ trở thành duy nhất của vùng thế giới này, nghiền ép về phía Tử Đao Vũ Đế. Muốn giết giáo phu, chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ. Sắc mặt của Tử Vũ Đế nghiêm nghị, chiến đao trong tay đột nhiên bắn mạnh ra một luồng ý cảnh tử phong. Ánh đao nghiền ép tất cả, ở trong ánh chớp xanh thẳm cùng lực lượng không gian vô hình bổ ra một hang động. Trên đường chân trời, phẳng phất như một thanh chiến đao dài đến trăm trượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở trong hải lôi vô tận chém ra một khe trời, mặt đất phía dưới ầm ầm nứt ra, hết thảy cây cối cùng nham thạch đều hóa thành bột mịn, đao khí ngang dọc, chỗ đi qua âm u đầy tử khí, đen kịt một màu. Từ vô đế dao động chiến đao, cười gằn chém về phía Thiên mạng U đế, nếu muốn giết ra vòng vây của hai người, Hắn nhất định phải từ một phương tiến hành đột phá, mà thiên mạng yêu đế tu vi thấp hơn tự nhiên trở thành phương hướng hắn đột phá. Chiến đao màu đen ẩn chứa tử vong ý cảnh, phảng phất như thời khắc này hắn hóa thân trở thành tử thần. Chiến đao trong tay chính là lợi hái tử thần, hắc khí tăng vọt, ánh đao chưa rơi, một loại cảm giác tử vong liền giáng lâm ở trong đầu thiên mạng yêu đế. Đây chính là tử vong đao ý tiếng tâm lừng lẫy của tử đao vũ đế sau. Cả người thiên mạng yêu đế phát lạnh, đôi mắt đột nhiên co rút lại. Hôm một hồi. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng thành hơn trăm thước, hóa thành một cự mãng uốn lượn, xà tín phụt lên, đuôi như giòi sắt mạnh mẽ đánh ở trên chiến đao. Oanh ca! Tiếng nổ đùng vang vọng thiên địa, chấn động đến mức toàn bộ đại địa dâng lên cho bụi đầy trời, thân thể cao lớn của thiên mãng yêu đế ở dưới xung kích đáng sợ phút chốc bay ngược ra ngoài, vảy rác phá nát, chảy ra tảng lớn máu tươi, trái lại từ đau vũ đế vẻn vẹn chỉ rút lui mấy chục mét, cả người không đáng ngại, một đòn trúng đích, hắn không có thừa thắng lên. Tân Hình Loáng một cái trong lúc đó trốn vào hư không, đánh về phía Diệp Huyền. Hắn đến Sích Phong Sơn mạch mục đích chính là vì đánh giết ba người Diệp Huyền, bây giờ ba người Diệp Huyền bất tử, hắn như thế nào sẽ đồng ý rời đi? Còn không mở đại trận. Tất Lôi ưu để thấy thế trong lòng sốt sắng, bàn tay ánh chớp phun trào, một trường trấn áp về phía Tử Đao Vũ Đế. Vô số ánh chớp màu xanh làm cấp tốc hóa thành một tia sét, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tử Đao Vũ Đế, nhưng Tử Đao Vũ Đế không biến sắc, chờ tay một đao Tử vong tâm ý quanh quẩn hư không, lực lượng ánh đao phút chốc bổ vào ánh chớp, quanh ca, xì xì, ánh chớp trong phút chốc vỡ ra, sấm xét lan tràn, như mạng nhện trải rộng toàn bộ hư không, để xung quanh trăm mét diễn biến thành lôi hải, nhưng những lôi quang này bởi vì phân tán, đã không có lực sát thương cường đại nữa. Trong biển sét, thân hình của Tử Đao Vũ Đế như mũi tên nhọn lao ra, phảng phất như theo gió vượt sóng, phút chốc đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn nhếch miệng cười gần, đột nhiên chém về phía Diệp Huyền một đao. Một luồng ý cảnh tử vong trong nháy mắt triệt để bao vây Diệp Huyền, đồng thời bao vây lấy hắn còn có lực lượng lĩnh vực của Tử Đao Vũ Đế mang theo lực lượng quy tắc đáng sợ, động lại tất cả. Chết đi! Ánh mắt của Tử Đao Vũ Đế âm lạnh, trong lòng cười gần không ngớt. Diệp Huyền này nghĩ mình được yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch che chở là an toàn sao? Mình muốn giết hắn, coi như Thiên Vương Lão Tử bảo đảm cũng vô dụng, cũng phải chết. Bị lực lượng lĩnh vực của Tử Đao Vũ Đế bao vây, Diệp Huyền cảm thấy mình căn bản không cách nào nhúc nhích lực lượng không gian mạnh mẽ ràng buộc, thạch châu của hắn tỏa ra không gian lĩnh vực hoàn toàn bị nghiền ép. Tử Đào Vụ Đế này không hổ là Vụ Đế nhị trọng, Diệp Huyền biết rõ lĩnh vực của mình coi như đối mặt Vụ Đế nhất trọng đỉnh phong, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ở trước lĩnh vực của Tử Đào Vụ Đế, lại như trứng gà đối mặt tảng đá, hoàn toàn bị áp chế. Nhưng coi như ở tình huống như vậy, trên mặt Diệp Huyền cũng không có một chút kinh hãi. Ở trong nháy mắt Tử Đào Vụ Đế đánh xuống một đao, ánh mắt của hắn đột nhiên mê huyễn, thần linh đồng thị. Huyễn cấm chi nhãn, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, hai đạo ánh sáng mông lung trong nháy mắt đi vào đầu óc của Tử Đao Vũ Đế, lực lượng đóng băng cùng thiêu đốt đáng sợ ở trên linh hồn của Tử Đao Vũ Đế nổ tung. Tử Đao Vũ Đế rên một tiếng, ánh mắt của hắn phút chốc mê man, sử dụng tới lực lượng không gian ràng buộc cũng vì đó mà ngừng lại, kiếm đao trong tay vung chém cũng dừng lại một chút. Nắm lấy cơ hội này, Diệt Huyền vội vàng thôi thúc Huyền Nguyên trong cơ thể mình đến mức tận cùng, Huyền Nguyên bốc cháy lên, gia sức tránh thoát không gian ràng buộc của tử đau vũ đế, đồng thời tử thương viêm cùng cửu u minh viêm cũng triển khai ra ngoài. Bởi vì hắn biết băng hỏa song bạo của mình đủ để chém giết vũ đế nhất trọng đỉnh phong, nhưng đối với vũ đế nhị trọng lại căn bản không có uy hiếp tử vong. Quả nhiên chờ Diệp Huyền mới vừa làm xong tất cả chuẩn bị, tử đau vũ đế cũng từ trong đau đớn kịch liệt hoàn hồn, chợt hắn kinh độ nhìn thấy mình đã bị hai cỗ hỏa diễm đáng sợ một âm lạnh một nóng rực bao vây lấy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio trương 1576, điên cuồng thoát đi. Hai địa hỏa tỏa ra lực lượng đáng sợ, tuy không đủ mang đến sinh mệnh uy hiếp cho hắn, lại làm cho da thịt của hắn truyền đến từng trận đâm nhói. Đang chết, Tử đào Vũ Đế nổi giận gầm lên một tiếng oanh, bên ngoài thân khuấy động ra sóng trùng kích đáng sợ, đánh tử thương viêm cùng cửu u minh viêm văng ra một khe hở, mà ánh mắt của hắn thì nhìn chòng chọc Diệp Huyền, chiến đao màu đen liều lĩnh chém xuống. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền cách hắn đã có đầy đủ không gian, phía trên bầu trời Phi thuyền pháp bảo lại lần nữa tỏa ra vầng sáng mông lung, cản đao khí của Tử Đao Vụ Đế. Tiếp theo lồng ánh sáng của Hạo Quang Đại Thiên kính lại hình thành, cản đao khí màu đen một hồi. Đợi đao khí màu đen kia chân chính đi tới trước mặt Diệp Huyền, bị lực đã không còn bao nhiêu. Diệt! Tài quyết chi kiếm phun trào ánh chớp, cùng đao khí màu đen va chạm, nổ vang kịch liệt. Hắn bay ngược ra ngoài, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch ra, cả người cũng không có bị thương gì. Tử Vong Đao ý sao? Cảm thụ Đao ý bạo ngược nhảy vào trong cơ thể mình. Diệp huyền tinh tế cảm ngộ, tới thiên địa, các loại đạo ý, kiềm ý đếm không xòe, quy lực cũng rất khác nhau, mà tử phong đạo ý của tử đao vũ đế, không thể nghi ngờ là loại đáng sợ nhất trên đời này. Trực quan cảm thụ tử phong đạo ý như vậy, đối với Diệp huyền mà nói cũng là một loại cột dừa cùng cảm ngộ. Có điều Diệp huyền thành thơi cảm ngộ, tử đao vũ đế lại không cách nào tự đắc như hắn, bị băng hỏa song bạo của Diệp huyền ngăn trở, tắt lối yêu đế cùng thiên mạng yêu đế đã lần nữa giết tới. Lần này... Tất lối yêu đế trực tiếp hóa thành bản thể, đây là một con kinh lôi thú hình thể có tới hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt, da rẻ như chất sừng cứng rắn, cường độ phòng ngự không dưới bất kỳ yêu thú loại vầy giáp nào, ở trên da rẻ, có từng đạo từng đạo hoa văn uốn lượn vạn vẹo, những hoa văn này tỏa ra khí tức sấm sét vô hình, tia chớp lưu truyền, hình thành một đồ đằng phù văn thần bí, bùng nổ ra vô số tiền điện, mà ở trên chán kinh lôi thú, còn có một cái sừng sắc nhọn trên sừng có tia chớp lấp lóe, theo vô số ánh chớp màu xanh lam trên người tất lôi yêu đế ngưng tụ, cái sừng dần dần biến thành trong suốt. đùng đùng một tiếng, một tia chớp từ trên sừng nhọn bắn mạnh ra, trong nháy mắt đánh ở trên người tử đau vũ đế. tư lôi xà đi khắp, lôi điện chi lực khủng bố trong nháy mắt phá vỡ hộ thể phòng ngự của tử đau vũ đế ở phía trên lưu lại lạc ấn, lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong thân thể tử đau vũ đế, khiến cho toàn thân hắn tê dại. mà một bên khác, thiên mã yêu đế mở miệng lớn một luồng lực lượng không tên ở trong miệng hắn ngưng tụ, chỉ một tiếng, một cột sáng nhũ màu trắng bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước người tử Đao Vũ Đế. Tử Đao Vũ Đế giật này cả mình, vội vàng cản chiến đao màu đen ở trước người. ở một tiếng, thân thể bay ngược ra hơn trăm thước, áo bào trên người nát tan, có vẻ cực kỳ chật vật, đáng ghét. trong lòng Tử Đao Vũ Đế nổi giận, không chờ hắn tiến hành phản kích, lồng ánh sáng bao phủ lại xung quanh mấy chục dặm đột nhiên tỏa ra bạch quang mông lung, những bạch quang này như cực quang vương vãi xuống. Bao phủ lại tất cả mọi người. Đây là, từ đào vũ đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xích phong sơn mạch bạch Hổ yêu đế, độc thiềm yêu đế, xích diệm yêu đế, cùng với huyết kiếm vũ đế, hoàng phù tú minh mới vừa rồi còn ở bên người Diệp Huyền, phân biệt khoanh chân ngồi ở năm phương vị, hình thành một ngôi sao 5 cánh khổng lồ, từng luồng từng luồng lực lượng đáng sợ từ thân thể của bọn họ không ngừng phóng thích, hòa và trận pháp, cuối cùng hình thành bạch quang thần bí, bao phủ tất cả. Bạch quang rơi ra, như sợi tơ bồng bề Không có bất kỳ lực sát thương, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng Tử Đao Vũ Đế dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không tên, tiếp theo hắn liền phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể mình trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Không tốt, Tử Đao Vũ Đế giật nảy cả mình, trong lòng ngơ ngác, loại trận pháp này, nguồn lực lượng này dĩ nhiên có thể hết sức nhằm vào Phách Thiên Diệt Sát Quyết của hắn. Phách Thiên Diệt Sát Quyết, là năm đó thời điểm hắn gia nhập Thánh Thành chấp pháp điện chiếm được một môn công pháp phương phẩm cấp cao, tu luyện tới cực hạn, có thể diệt thần giết ma. Uy lực vô cùng, nhưng ở dưới bạch quang bao phủ, cường độ huyền nguyên trong cơ thể hắn dĩ nhiên lập tức giảm xuống 1/3, nói cách khác trong nháy mắt hạn chế 1/3 sức chiến đấu của hắn. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế trầm xuống, hắn đột nhiên phát hiện, mình tự hồ coi kinh thủ đoạn của yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch, vừa nãy sở dĩ hắn ở tình huống kia cũng muốn đánh giết Diệp Huyền, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, căn bản không để ý tất lối yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây giết, nhưng hôm nay, trong lòng hắn dâng lên một chút sợ hãi mất đi một phần ba sức chiến đấu, hắn còn có thể ngăn cản tất lội yêu đế cùng thiên mãng yêu đế vây giết sao? Bán hận liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Tử Đao Vũ Đế biết ngày hôm nay là giết không được đối phương, oanh một hồi, khí tức trong cơ thể điên cuồng bạo phát, nhắm ở ngoài đại trận bạo vút đi. Tử Đao Vũ Đế đã mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị thoát đi nơi đây, đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu như hắn còn tiếp tục cứng rắn chống đỡ, chuyện này quả là quá ngu xuẩn. Chạy đi đâu? Tử Đao Vũ Đế kinh hãi. Nhưng tất lối yêu đế cùng thiên mạng, yêu đế lại đại hỉ, sau khi bạch quang rơi ra, bọn hắn nhạy cảm phát hiện khí tức trên người Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt giảm xuống một đoạn dài. Vũ Đế nhị trọng, thân dung hư không, bắt đầu khống chế quy tắc, khí tức trên người khống chế như thường, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống không cách nào khống chế kia, nhưng bây giờ tình hình trên người Tử Đao Vũ Đế để tất lối yêu đế cùng thiên mạng yêu đế hiểu được là Diệp Huyền bố trí tạo tác dụng. Trong lòng mừng như điên, hai yêu căn bản không cho Tử Đao Vũ Đế cơ hội thoát đi. Yêu uy đáng sợ liều lĩnh triển khai, nhắm ngay tử đao vũ đế điên cuồng đánh tới. ầm ầm ầm, một hồi chiến đấu kinh thiên triển khai ở trong thiên địa, toàn bộ bầu trời trong phút chốc tối sầm lại. Một lam, một bạch, một đen, ba loại màu sắc giao nhau, huyền nguyên cùng yêu nguyên đáng sợ xung kích lẫn nhau, trong phút chốc trời lòng đất lở. Chiêu 1.577 hư mạc võ hồn, ở dưới tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây giết, trong lòng tử đao vũ đế vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể liên tiếp chống đỡ nếu như giờ phút này hắn ở trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ hai yêu vây giết. chỉ cần hắn muốn chạy trốn, cường giả cùng cấp bậc muốn giết hắn là không thể. nhưng hôm nay tu vi của hắn chỉ còn dư lại hai phần ba, cộng thêm hai đại yêu đế vây giết, ngay lập tức liền rơi vào nguy cơ. vô số ánh chớp lan tràn, phong tỏa lại hết thảy hư không quanh người hắn. mà thiên mãng yêu đế thì không ngừng sử dụng tới thiên phú thần thông của mình, từng cột sáng màu trắng điên cuồng quét ngang. một khi quét chúng tử đau vũ đế, thì sẽ ở trên người đối phương lưu lại một vết thương đang chết, song phương trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, tử đào vụ đế đã vô cùng chật vật, Cả người cháy đen, cũng may huyền nguyên trong cơ thể hắn tuy giảm xuống, nhưng phòng ngự vẫn còn, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tử đào vụ đế, hôm nay chính là giờ chết của người. Tất lối yêu đế cùng thiên mãng yêu đế càng đánh càng hăng, khi thấy trên người không ngừng kéo lên, trong lúc phất tay, lực lượng vô cùng to lớn quanh quẩn, mỗi một kích đều chấn động hư không, hủy thiên diệt điện. Đây chính là thực lực đáng sợ của Yêu đế cùng Vũ đế nhị trọng sao? Thiết Kiếm Vũ đế cùng Hoàng phủ Tú Minh thôi thúc trận pháp, đồng thời cũng bí mật quan sát chiến đấu, tất lộ Yêu đế, Thiên Mãng Yêu đế cùng với Tử Đao Vũ đế triển lộ ra thực lực đáng sợ, khiến cho bọn họ đều biến sắc trong lòng kinh ngạc. Cùng là Cửu Thiên Vũ đế, chí cao vô thượng, nhưng nhất trọng cùng nhị trọng trong lúc đó, tranh lạch dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tuy không có ở giữa chiến trường, nhưng huyết kiếm Vũ đế cùng Hoàng phủ Tú Minh rất rõ ràng lấy tu vi của bọn họ nếu gia nhập chiến đấu, e là vừa đối mặt cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Mà cảm ngộ lực lượng không gian cùng quy tắc trong thiên địa, tu vi của Huyết Kiếm Vũ Đế đã đạt đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu giai nhị trọng chỉ xa một bước, tâm tư cũng hoàn toàn dung nhập vào đó, lĩnh ngộ đối với cửu giai nhị trọng càng thêm rõ ràng. Trên đời này cường giả muốn giết lão phu vô số kể, lão phu sao lại chết ở chỗ này? Dưới luân phiên giao thủ, từ đao Vũ Đế càng khó chống đỡ được, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ một luồng khí tức võ hồn khủng bố từ trên người hàn phóng thích ra. Con con con con vù. Tám đạo tinh hoàn lấp lóe, trong đó có bảy đạo là màu bạc cực hạn, còn có một đạo dĩ nhiên là màu vàng cực hạn, không có một đạo là tinh hoàn phổ thông. Mà hiện lên ở trên đỉnh đầu tử đao vũ đế là một đoàn hư ảnh màu đen, hư ảnh này không ngừng cuồn cuộn, phảng phất như màn trời, bao phủ về hư không bốn phía, hắc mang mông lung bao phủ lại xung quanh mấy dặm dặm. Hư mặc võ hồn, rốt cục xuất hiện sau, cách đó không xa. Ánh mắt của Diệp huyền đột nhiên co rụt lại. Năm đó Tử Đao Vũ Đế có thể ở dưới rất nhiều cường giả của Thánh Thành đuổi giết chạy ra huyền vực, chính là bởi vì hư mạc võ hồn. Man trời vừa xuất hiện, Tử Đao Vũ Đế nguyên bản ở và trong vòng vây của Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên mạng Yêu Đế, thân hình đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, để công kích của Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên mạng Yêu Đế vô dụng. Vẻ mặt của Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên mạng Yêu Đế ngưng lại, sự tình bọn hắn lo lắng ngút cục phát sinh. Võ hồn của Tử Đao Vũ Đế cực kỳ đáng sợ có thể hình thành một màn trời to lớn, mà thân hình của hắn thì có thể hoàn toàn hòa vào màn trời, hóa thành một phần của màn trời. Loại năng lực này có chút tương tự thân dung hư không của cường giả cửu dai tam trọng. Nói cách khác, Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng, Yêu Đế muốn đánh giết Tử Đao Vũ Đế, nhất định phải ở trong màn trời tìm ra vị trí chân thân của Tử Đao Vũ Đế, đây cơ hồ là một sự tình không thể hoàn thành. Mà lúc hai yêu ngưng thần, sau khi thân hình của Tử Đao Vũ Đế biến mất, trong phút chốc liền xuất hiện ở phía sau Tất Lôi Yêu Đế một đao chém qua tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Tất Lôi yêu đế cảm nhận được phía sau dị dạng, vội vàng trở tay một trào, một tiếng vang ầm ầm, đao khí đáng sợ ngang dọc mà ra, thân thể cao lớn hắn không khỏi bay ngược. may mắn chính là tu vi của Tử Đao Vụ Đế có tổn hại, tuy Tất Lôi yêu đế vội vàng gừng đối, nhưng hắn vẫn không bị thương. nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thân hình của Tử Đao Vụ Đế đã lần nữa biến mất ở trong màn trời. sau đó bỗng dưng lần thứ hai xuất hiện ở phía sau Tất Lôi yêu đế. Một đao bổ về phía hậu tâm của Tất Lôi Yêu Đế, nhanh, quá nhanh. Loại năng lực bỗng dừng lấp lóe này như không gian di động, coi như Tất Lôi Yêu Đế phản ứng nhanh hơn nữa, cũng khó có thể chống đỡ. Ầm, uhm, thời khắc mấu chốt, một cột sáng màu trắng đột ngột xuất hiện, quét về phía Tử Đao Vũ Đế, bức hắn lần thứ hai hòa vào màn trời, hóa giải nguy cơ cho Tất Lôi Yêu Đế, nhưng chỉ cần không thể phá tan võ hồn của Tử Đao Vũ Đế, tìm ra vị trí chân thân của hắn, Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mạng Yêu Đế cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trong đó linh chấp trên người Tất Lôi yêu đế điên cuồng lóng lánh, toàn bộ bầu trời đều hóa thành hải dương sấm sét, kể cả hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế cũng bao vây trong đó, mà thiên mạng yêu đế cũng giống giận, lực lượng vô hình bao phủ xung quanh mấy dạng, điên cuồng tiến hành áp bức, nỗ lực bức bách chân thân của Tử Đao Vũ Đế xuất hiện. Đáng tiếc chính là công kích phạm vi lớn như thế, căn bản không có cách mang đến thương tổn cho Tử Đao Vũ Đế, nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm bọn hắn ở dưới Tử Đao Vũ Đế đánh lén có thể tự vệ. Đồng thời nhốt lại không gian chạy trốn của Tử Đao Vũ Đế. Huyền Diệp, hiện tại dựa cả vào ngươi, làm xong tất cả những thứ này, tất lối yêu đế cùng Thiên mạng yêu đế đều liếc nhìn Diệp Huyền. Ở trong kế hoạch của Diệp Huyền, một khi Tử Đao Vũ Đế sử dụng võ hồn, Diệp Huyền liền phụ trách phá tan hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế. Cảm nhận được ánh mắt của hai yêu, trong lòng Diệp Huyền cười nhạt, hơi suy nghĩ, đỉnh đầu đột nhiên lướt ra một người mặc áo giáp màu đen, tay cầm chiến đao, một đao chém ở trên hư mạc võ hồn mà Tử Đao Vũ Đế thả ra. Chương 1578, tử đao vẫn lạc, một, sau một khắc, ánh mắt của tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế đều trợn tròn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màn trời vô hình, phảng phất như hư không kia, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng thật dài, phảng phất như vải vóc bị rách. Võ hồn, vô hình vô chất, có thể biến hóa ngàn vạn, là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng huyền nguyên. Nhưng lực lượng võ hồn có thể cùng huyền nguyên của võ giả kết hợp, hình thành uy lực mạnh mẽ. Cường độ võ hồn của Tử Đao vũ Đế cao tới bát tinh, đồng thời có bảy tinh hoàn màu bạc cùng một tinh hoàn màu vàng ở trong vụ đế đã có thể nói biến thái. Mà bát tinh võ hồn cùng huyền nguyên cửu giai nhị trọng của bản thân hắn kết hợp phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu tất lụy yêu đế cùng thiên mạng yêu đế không cách nào phá tan. Coi như đổi là một huyền thú yêu để đến đây, hồn niệm cửu giai của hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ hư mặc võ hồn của Tử Đao Vụ Đế. Nhưng hôm nay. Hồn niệm của Diệp Huyền ngưng tụ thành chiến thần màu đen dĩ nhiên một đao phá vỡ hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế, để tất lỗi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm thấy ngơ ngác vô biên. Hồn niệm của Diệp Huyền đáng sợ, đã vượt xa bọn hắn dự liệu. Người này đến tột cùng là huyền thú yêu đế loại cấp bậc nào? Phốc phốc phốc, căn bản không do dự, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, thôi thúc thôn phệ võ hồn hết tốc lực tiến công, chiến thần màu đen đao đao chém đánh, hư mạc võ hồn biến thành màn trời không ngừng bị vỡ ra từng lỗ thủng màn trời cuộn cuộn, như cuộn sóng phun trào, truyền đến võ hồn gợn sóng kịch liệt. Thôn phệ võ hồn chém đánh màn trời, đồng thời lực cắn nuốt mạnh mẽ cũng toàn lực vận chuyển. Hư mạc võ hồn bị đánh bạo tán ra lực lượng võ hồn không ngừng bị thôn phệ võ hồn hấp thu đến trong cơ thể, hóa thành chất dinh dưỡng tinh khiết. ở một trình độ nào đó, hư mạc võ hồn so với hư giới võ hồn của minh hòa vũ đế còn muốn đáng sợ hơn. Hai người năng lực tương tự, kỳ thực cũng không giống nhau, duy nhất tương tự chính là năng lực bảo mệnh đều cực kỳ đáng sợ nhưng mà ở trước mặt thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền bất kỳ võ hồn mạnh mẽ nào cũng trở thành hư vọng không đỡ nổi một đòn. A, trong hư mặc võ hồn từ đau vũ đế thống khổ kêu thảm thiết sắc mặt hắn tái nhợt ánh mắt vừa kinh vừa sợ nhìn Diệp Huyền võ hồn lần lượt bị xé rách khiến cho đầu óc hắn dâng lên đau đớn mà làm sao cũng không thể ức chế huyền thú yêu đế Diệp Huyền này dĩ nhiên là huyền thú yêu đế nhưng trong đầu đau đớn vẫn không sánh được chấn động đến từ nội tâm hắn. Từ khi Huyền Diệp sử dụng tới thôn phệ võ hồn, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, thiếu điên làm đấu vũ hội bọn họ tử thương nặng nề kia, dĩ nhiên là một Huyền thú yêu đế. Chẳng trách thực lực hắn đáng sợ như thế, ở dưới công kích của mình cũng có thể bình yên vô sự, càng kích giết rất nhiều cường giả phụ đế của đấu vũ hội mình. Nếu như chân thân của đối phương là Huyền thú yêu đế, như vậy hết thảy đều giải thích được. Chỉ là để Tử Đao Vũ Đế không nghĩ ra chính là, bất kể là Huyền thú mạnh mẽ đến đâu biến thành nhân loại, biến hóa hoàn mỹ như thế nào. Trên người vẫn sẽ lưu lại khí tức yêu tộc, loại khí tức này coi như có thể giấu giếm được nhân loại bình thường. Giấu giếm được Vũ Đế nhất trọng, cũng không thể giấu giếm được Vũ Đế nhị trọng như hắn a. Nhưng trước đó mình dĩ nhiên hoàn toàn không nhận ra Diệp Huyên là huyền thú yêu đế, này để trong lòng hắn không cách nào rõ ràng đến tột cùng tại sao. Vô Lượng Sơn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì, tại sao vì một luyện hồn sư nhân tộc, yêu tộc sẽ phái cường giả đáng sợ như thế, bố trí âm mưu kín đáo như vậy, muốn một lưới bắt hết đấu vũ hội hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của Tử Đao Vũ Đế hoàn toàn hỗn loạn, ta không thể chết được, ta nhất định không thể chết được, sau lưng ra tay chính là yêu tộc, ta nhất định phải mang bí mật này về cho hội trưởng. Trong lòng phát sinh một tiếng gào thét, cảm thụ võ hồn của mình bị xé rách ra vô số vết nứt, lượng lớn võ hồn nhanh chóng biến mất, Tử Đao Vũ Đế giết cao một tiếng, bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người thôn phệ võ hồn, một dao bổ ra ngoài, muốn đánh giết một tên huyền thú yêu đế, trước hết đánh tan hồn niệm của đối phương. âm âm Ánh đao ẩn chứa tử vong, đao ý ngập trời cùng chiến đao của thôn phệ võ hồn giao chiến, lực lượng đáng sợ rào động hư không, khiến cho tứ phương đều động. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền bay ngược ra ngoài. Lực lượng vũ đế nhị trọng đáng sợ nhảy vào trong cơ thể, lập tức khiến cho nó chấn động kịch liệt. Diệp Huyền liền ngưng thần thôi thúc, lúc này mới để thôn phệ võ hồn ổn định lại. Trong lòng Tử Đao vũ đế nhất thời đại hỉ, cường độ hồn niệm của Diệp Huyền tựa hồ cũng không có đáng sợ như hắn tưởng tượng. Hắn liền hóa thành một việt sáng chi sát đến. Chỉ cần tiêu diệt hồn niệm của Diệp Huyền, yêu tộc sẽ không có năng lực hạn chế hư mạc võ hồn của hắn. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội thoát đi. Hai người các ngươi còn chờ làm gì? Lúc này Diệp Huyền liền nhìn tắt lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế lạnh lùng nói, ở dưới thôn phệ võ hồn tiến công, hư mạc võ hồn của tử đao vũ đế đã liền xiềng, căn bản không có cách hoàn toàn che đậy thân hình. Vừa dứt tiếng, Diệp Huyền nhìn chăm chú về phía tử đao vũ đế, băng hỏa song bạo đã lần nữa triển khai. Khí tức hồn lực đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Tử Đao Vũ Đế. Lực lượng của địa hòa cùng tuyệt âm chi thủy mạnh mẽ, ở trên linh hồn của Tử Đao Vũ Đế nổ tung. Mà lúc này thôn phệ võ hồn càng không dừng lại, tay cầm hỏa diễm chiến đao, trên người bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen, có một loại uy nghiêm bá đạo không nói ra được, một đao toàn lực chém ở trên hư mạc võ hồn. Ầm. Uhm. Ký tức của hỏa diễm chiến đao tăng vọt, thôn phệ tất cả. Hư mạc võ hồn nguyên bản đã lường xiển trong nháy mắt vỡ ra, trong song khí khủng bố. Hố đen trên ngực thôn phệ võ hồn hiện lên, lực cắn nuốt triển khai để lớn nhất, điên cùng thôn phệ toàn bộ màn trời và trong ngực mình. Chiều 1579, tử Đao vẫn lạc, hai, tử Đao vũ đế vốn ở dưới băng hỏa xong bạo anh kích thống khổ vạn phần, trong giây lát cảm giác hư mạc võ hồn của được dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, một cảm giác đau đớn kịch liệt khi võ hồn tan vỡ ở trong linh hồn lan tràn, hắn kêu thảm một tiếng, mà loại thống khổ mãnh liệt này, cũng ngốt cục làm hắn tỉnh táo lại. Chợt hắn liền thấy tất lối yêu đế cùng thiên mạng yêu đế điên cuồng kéo tới. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, thời khắc nguy cấp, từ trên người lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Tí lưu màu đen ở trên người hắn cấp tốc thăng vọt, Tô lên từ đau vũ đế càng thêm tà ý, mà huyền nguyên của hắn nguyên bản bị áp chế, cũng cấp tốc khôi phục hơn nửa, nhưng công kích của tất lối yêu đế cùng thiên mạng yêu đề đế đã đến rồi. Ầm, uhm, thân thể tàn tạ của hắn bay ngược ra ngoài, mưa máu ở trên hư không rơi vãi, nửa cánh tay trái đã biến mất không còn hơi. Hò ra đầy máu, hắc khí quanh quần, sắc mặt của tử đào vũ đế sợ hãi, trong đầu truyền đến từng trận đau đớn làm hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩ chống lại, hư mạc võ hồn vỡ dệt khiến cho thủ đoạn đào mạng cuối cùng của hắn biến mất không còn tăng hơi, chỉ có thể điên cuồng nhằm về phía ngoại vì trận pháp. Phá cho ta, ngầm lên giận dữ, tử đau vũ đế dơ tay phải lên thật cao, một đao hung hãn chém xuống, hắc khí cộng thêm tử phong đào ý của hắn chém ở phía trên đại trận, toàn bộ đại trận lầm khu vực trận pháp của Độc thiềm yêu đế gợn sóng kịch liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hả? Cách đó không xa Diệt Huyền hơi nhướng mày. Tại sao trên người võ giả của Đấu Vũ hội đều có loại đan dược màu đen này? Lúc trước hắn ở hỗn loạn chi thành cùng chắc nhất phàm giao thủ, chắc nhất phàm chính là dùng loại đan dược màu đen này, mới dẫn đến thực lực đột nhiên tăng vọt, từ trong tay của hắn đảo mạng. Bây giờ từ Đao Vũ đế dĩ nhiên cũng có loại đan dược này, làm cho tử Đao Vũ đế nguyên bản thực lực rất suy yếu, trong nháy mắt hầu như khôi phục toàn thịnh. Đan dược có thể làm vũ đế nhị trọng đạt đến hiệu quả như thế này, tuyệt không phải đan dược phổ thông có thể làm được. Có điều lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ đó, sau khi phát hiện vị trí trận pháp chỗ độc thiểm yêu đế yếu kém nhất, từ đao vũ đế thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể, liều mạng trọng thương tránh thoát tất lộ yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây giết, cuồng giết về phía độc thiểm yêu đế. Ánh đao xé rách trời cao, hóa thành một đạo đao trụ màu đen, một tiếng chém ở trên trận pháp, trận pháp kịch liệt lay động, dập dờn ra vô số gợn sóng, răng rắc một tiếng. Dĩ nhiên vỡ ra một lỗ thủng nhỏ bé, trong lòng tử đao vũ đế mừng rỡ, lần thứ hai cô đọng đau khí, muốn bổ ra lồng ánh sáng, nhưng vào lúc này, phù một tiếng, phía dưới độc thiềm yêu đế đột nhiên há mồm phun ra một làn khói độc, khói độc mang theo mùi vị làm người buồn nôn, bao vây tử đao vũ đế ở trong đó. Trong lòng tử đao vũ đế cười gần, độc thiềm yêu đế chỉ là yêu đế nhất trọng, cho rằng có thể thương tổn được mình, thực sự là buồn cười, coi như mình trọng thương cũng không phải độc thiềm yêu đế có thể thương tổn được. Không nhìn độc yên của độc thiểm yêu đế, tử đào vũ đế điên cuồng thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể, hắn biết chỉ có phá tan trận pháp nốt lại mình, mình mới có một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình truyền đến một trận mê muội. Không được, trong lòng hắn nhất thời giật nảy cả mình, một luồng lực lượng khói độc vô hình dĩ nhiên thông qua thân thể bị thương của hắn, thẩm thấu vào trong cơ thể, chỗ độc yên đi qua, kinh mạch của hắn bắt đầu mục nát, đầu óc từng trận mê muội. Sao có thể có chuyện đó? Tử Đào Vụ Đế nhất thời kinh hãi thất sắc. Độc Thiềm yêu đế hắn không phải không biết, là một tên yêu đế nhất trọng của Sích Phong Sơn mạch, lấy dùng độc nổi danh, độc tố đủ để giết chết Vụ Đế nhất trọng đỉnh phong. Nhưng dù như thế nào, Độc Thiềm yêu đế cũng chỉ có thể độc chết Vụ Đế nhất trọng đỉnh phong, căn bản không đả thương được hắn, coi như hắn bị thương nặng cũng như thế. Nhưng giờ khắc này tình hình trong thân thể hắn lại làm hắn giật nảy cả mình, loại độc chất này phẳng phất như chuyên môn khắc chế Huyền Nguyên của hắn, mặc cho Huyền Nguyên của hắn thôi thúc ra sao. Ở dưới khói độc ăn mòn không ngừng tiêu hao, âm ầm, xa xa trên đường chân trời, một ánh chớp xanh thảm hạ xuống, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Tử Đao Vũ Đế, nổ ở trên người hắn. Yêu tộc chết tiệt, hội trưởng của Đấu Vũ hội ta nhất định sẽ thay lão phu báo thù. Tử Đao Vũ Đế điên cuồng rít gào, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, điên cuồng đưa tin tức vào, đồng thời biết mình không sống sót được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa bức tán ra, không được Tên này muốn tự bạo, sắc mặt của tất lôi yêu đế nhất thời đại biến, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điển, trên lôi châu ánh chớp phun trào, ở dưới tất lôi yêu đế toàn lực thôi thúc trong nhảy mắt bắn ra một đạo ánh chớp chói mắt, vù một tiếng, tử Đao Vũ đến nguyên bản bị thương nặng không chống đỡ được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, bị đánh thành một mịn, hô, trong núi rừng gió lạnh thổi phất, thân thể của tử Đao Vũ đế biến thành cho bụi triệt để tiêu tan không còn hình bóng. phía dưới, độc thiềm yêu đế triệt để kinh ngạc đến ngây người. ta dĩ nhiên độc được tử đao vũ đế. tu vi của tử đao vũ đế cao, kinh thiên động địa. muốn tiêu diệt yêu đế nhất trọng như hắn quả thực là vô cùng dễ dàng. dựa theo đạo lý khói độc của mình đối với tử đao vũ đế căn bản không có thương tổn bao lớn. những vừa nãy tử đao vũ đế bị khói độc của hắn xâm lấn, dĩ nhiên chịu đến thương tích nghiêm trọng. điều này làm cho độc thiềm yêu đế cũng cảm thấy khó có thể tin. nó không nhịn được liếc mắt nhìn diệp huyền ở cách đó không xa. Trong lòng cuốn lên sóng lớn, bởi vì hắn biết mình có thể đọc đến tử đao vũ đế, hoàn toàn là bởi vì trước đó diệp huyền luyện chế cho hắn một viên đan dược, chính là viên thuốc này, khiến cho khói độc của hắn uy lực được tăng cường gấp mấy lần, lúc này mới mang đến một đòn hủy diệt cho tử đao vũ đế. Trường 1580, hung Hăng trở về, 1. Giờ khắc này tắt lộ yêu đế cùng thiên mạng yêu đế cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng mừng như điên. Chết rồi, hỗn loạn chi thành tử đao vũ đế rốt cục chết rồi. Mối thu của mấy đại yêu đế năm đó ngốt cục được báo, cảm thụ thân thể từ đau vũ đế biến thành cho bụi. Tất lộ yêu đế cùng thiên mạng yêu đế sửng sốt một lúc, mới phục hồi tinh thần lại, chấn động nhìn Diệp Huyền. Hành động lần này, mặc dù hai người bọn hắn là quân chủ lực, thế nhưng tất lộ yêu đế cùng thiên mạng yêu đế đều rất rõ ràng, chân chính đưa đến tác dụng tính quyết định vẫn là Diệp Huyền. Bất kể là trận pháp với nhốt tử đau vũ đế, hay phá tan hư mạc võ hồn, tất cả những thứ này chiếm cứ chủ đạo đều là Diệp Huyền thậm chí Diệp Huyền ngay cả phương hướng tử đao vũ đế chạy trốn cũng đã sớm dự liệu được, rất sớm liền luyện chế cho độc thiềm yêu đế một viên độc đan có thể thương tổn được tử đao vũ đế. Tiểu niên này đến tột cùng là người nào? Lẽ nào thật sự chính là một chủng tộc lãnh đời nào đó của yêu tộc sao? Nội tâm của tất lô yêu đế cùng thiên mạng yêu đế đều rung động thật lớn. Mà lúc này Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trên bầu trời, trên mặt không có một tia gợn sóng, bởi vì hắn phát hiện thôn phệ võ hồn của mình sau khi hấp thu hư mạc võ hồn của tử đao vũ đế rốt cục đạt đến điểm giới hạn đột phá, một loại cảm giác hết sức bành trướng từ trên thôn phệ võ hồn lan truyền ra. khí tức thôn phệ võ hồn trong nháy mắt tăng vọt lên, đồng thời một luồng lực lượng tinh hoàn vô hình bắt đầu ở trên đỉnh đầu diệp huyền nương tụ, muốn hình thành đạo tinh hoàn thứ tám cho thôn phệ võ hồn. khí tức thật đáng sợ, lẽ nào tên này muốn đột phá? đám người tất lôi yêu đế hoàn toàn biến sắc từ trên người diệp huyền bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, luồng khí tức này phảng phất như trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn của bọn họ thế khắc này, bao quát tắt lôi yêu đế ở bên trong hết thảy cường giả yêu tộc, trong lòng đều bay lên một luồng cảm giác sợ hãi vô ngần loại rung động đến từ linh hồn kia thậm chí để bọn hắn có loại cảm giác muốn thần phục diệp huyền. Không thể, ta chính là yêu tộc vương giả kinh lôi thú nhất mạch, huyền diệp điện hạ này đến tột cùng là huyết thống gì, có thể đến linh hồn của bồn đế cũng cảm giác được rung động, trong lòng tắt lôi yêu đế kinh hãi, huyết mạch của hắn ở trong hết thảy yêu tộc yêu thú cũng có thể nói cao quý, luận huyết thống. Yêu tộc mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngọn tay, nhưng từ trên người Diệp Huyền, hắn cảm nhận được khí tức yêu tộc đến từ tầng thứ càng cao hơn. Ngay cả tất lội yêu đế cũng như vậy, càng không cần phải nói đám người xích diệm yêu đế áp chế đến từ linh hồn, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cả người lông Tơ đứng thẳng, chúng yêu sợ hãi, sau lưng Diệp Huyền cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn có thể lẫn vào yêu tộc ở xích phong sơn mạch, hoàn toàn là bởi vì Kim Lân. Hơn nữa thôn phệ võ hồn của hắn có thể giả hồn niệm của Huyền thú làm cho đám người tất lôi yêu đế cho rằng hắn là một huyền thú yêu đến mạnh mẽ, nhưng khi thôn phệ võ hồn của hắn ở trước mặt mọi người thăng cấp, tinh hoàn hiển hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới đám người tất lôi yêu đế hoài nghi, dù sao hồn niệm của huyền thú yêu đế căn bản sẽ không sinh ra tinh hoàn. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền liền nhét thôn phệ võ hồn vào trong cơ thể, để bắt tinh hoàn ở trong cơ thể Diệp Huyền chậm rãi hình thành, khí tức thôn phệ võ hồn trên người trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ầm, uhm, một luồng khí tức vô hình lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan ra, kinh sợ cửu thiên thập địa khiến cho đám người tất lôi yêu để kinh hồn bạt phía trong lòng Diệp Huyền mừng rỡ hắn có thể cảm nhận được sau khi đột phá đến bát tinh thôn phệ võ hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn ngũ quan của chiến thần màu đen trở nên càng thêm rõ ràng trông rất sống động trong tròng mắt của hắn phảng phất như có ngàn tỷ tinh không đang xoay tròn tràn ngập thần bí cùng thâm thúy hơn nữa sau khi thôn phệ võ hồn đột phá bát tinh tựa hồ thu được một loại năng lực thần bí nào đó có một loại cảm giác cảm ngộ hư không chỉ có điều ở dưới tình huống trước mắt, Diệp Huyền căn bản không có thời gian thí nghiệm. hắn trực tiếp đi tới vị trí Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, vẽ nhất tay, Tử Phong Đao cùng với không gian giới chỉ của Tử Đao Vũ Đế nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang rơi vào trong tay Diệp Huyền. Độc Thiềm yêu đế cao mày, Tử Đao Vũ Đế là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, trên người tất nhiên có rất nhiều bảo vật, không gian giới chỉ của hắn ngay cả tất lôi yêu đế cũng không thu hồi. Diệp Huyền này dĩ nhiên trực tiếp nhiếp lên, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chỉ là. Nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền đáng sợ, thân thể độc thiềm yêu đế lại run lên, một câu cũng không dám nói. Coi như không hài lòng, vậy cũng là chuyện của tất lô đại nhân, cùng hắn quan hệ không lớn. Huyền thức của Diệp Huyền một bên quét vào không gian giới chỉ, một bên tử tốn nói. Tất lối yêu đế, tử Đao vũ đế đã vẫn lạc, yêu tộc ngươi ở Sích Phong sơn mạch xem như là báo một mối thủ lớn, còn chiến lợi phẩm của tử Đao vũ này đế, bản điện hạ liền không khách khí nhận lấy. Tất lối yêu đế hơi nhướng mày. Nếu như là những người khác dám trực tiếp lấy đi chiến lợi phẩm của Tử Đao Vũ Đế, đồng thời nói chuyện như thế, hắn tất nhiên sẽ lôi đình nổi giận, bất quá mở miệng chính là Diệp Huyền, trong lòng hắn lại khá là kiêng kỵ. Sự tình Diệp Huyền thiết kế mai phục giết Tử Đao Vũ Đế, cho hắn rung động thật lớn, trận chiến năm đó, yêu tộc bọn hắn nhiều cường giả như vậy cũng không thể đánh giết Tử Đao Vũ Đế, nhưng vừa nãy, Tử Đao Vũ Đế nổi danh hỗn loạn chi thành cùng xích Phong Sơn mạch lại chết ở trong tay bọn hắn, ngay cả tự bạo cũng không có cơ hội mà trong bọn hắn ngay cả một trọng thương cũng không có, này đã hoàn toàn vượt qua tất lôi yêu đế nhận thức. Nếu như Diệp Huyền muốn giết chúng nó, chẳng phải cũng có thể dễ như ăn bánh sao? Tất lôi yêu đế không biết chính là Diệp Huyền có thể ung dung bố trí mục kế đối phó Tử Đao Vũ Đế như vậy, chính là bởi vì kiếp trước hắn đối với công pháp tu luyện cùng võ hồn của Tử Đao Vũ Đế hiểu quá rõ ràng. Nếu như đổi làm Vũ Đế nhị trọng khác, chắc chắn sẽ không ung dung như đánh giết Tử Đao Vũ Đế.